Mọi người cuối cùng ở nam khu đại nhà ăn hội hợp. Mà đương sáng sớm mọi người nhìn đến lạc thiệu thần cùng lạc giật hàn thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này này này, đây là đội trưởng thúc thúc cùng ca ca. Bọn họ, bọn họ cư nhiên cũng ở chỗ này. Cùng sáng sớm đám người giống nhau, đang xem đến một đám rút đi tính trẻ con, ngẩng đầu đưỡng ngực mang theo trương dương tự tin sáng sớm đội viên khi, lạc thiệu thần cùng lạc giật hàn đều là hơi ngẩn ra hạ. Lạc thiệu Thần còn hảo, hắn nhớ rõ những người này, rốt cuộc bị Sùng Quân đi lạc Hà Trấn nhỏ phía trước, hắn liền ở lạc ra bản bộ châu đón đốc. Khi đó rất nhiều tiểu hài tử ở trước mặt hắn lắc lư quá. Nhưng lạc giật hàn lại liền thật sự không nhận biết, không phải nói không có gặp qua, hơn nữa gặp qua lúc sau không có đi tâm. Lúc ấy ở lạc ra bản bộ châu đó, hắn nhận được người, thật sự chính là hai cái bàn tay có thể số đến lại đây. Cho dù có chút lúc ấy khách sao quá. Nhưng hắn rời đi lâu như vậy, khi đó lại không phải chân chính lấy đối phương coi như bằng hữu, đương nhiên sẽ không đi nhớ. Hai phương người đều ngây ngẩn cả người, có chút mắt to chừng mắt nhỏ xu thế. Bất quá lạc cẩm lương phản ứng thực mau, vội vang nói, thúc thúc hảo, hàn ca hảo. Nay phảng phất là một cái tín hiệu, theo lạc cẩm lương này thanh, sáng sớm mọi người hoàn hồn. Thúc thúc hảo, hàn ca hảo. Thúc thúc hảo, hàn ca hảo. Thúc thúc hảo. Hàn ca hảo, trình tề vang rội, trung khí mười phần, này cơ hội là giống ra tới. Nay một giống, nghe được hai người sửng sốt sửng sốt đặc biệt là lạc thiệu thần, hắn thậm chí có chút nốc. liền tính là trước kia hắn linh lực còn ở thời điểm, cũng không có thấy bọn họ đối hắn như vậy cung kính quá. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên tri tiêu tử, mỗi một cái đều biết chính mình sẽ có một phép làm, cho nên nội tâm căn bản là sẽ không đối người khác sinh ra chân chính cung kính. liên tính là lễ phép vân an nhưng cũng thật sự chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi nói không chừng một cái xoay người trên mặt tươi cười cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi lạc tử hiên đầu tiên tiến lên một bước lạc thúc thúc hàng ca trước kia chúng ta không hiểu chuyện làm việc không trải qua đại não nếu có cái gì đắc tội địa phương hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng nói xong lạc tử hiên hướng tới hai người túi mình vái chào ở lạc tử hiên lúc sau Mọi người sôi nổi nói theo. Lạc thiệu Thần có chút vô thố, không cần như vậy, các ngươi không có gì không đúng. Lại nói tiếp bọn họ đều là tiểu bối, ai không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Hiểu chuyện liên hảo. Hơn nữa lại nói, qua đi bọn họ cũng không có xác thật không có gì đắc tội địa phương, này lễ chịu chi hổ thẹn. Lạc Cửu Lê cười cười, "Được, tới trước nơi này, chúng ta đi vào ăn cơm." Mọi người lần lượt đi vào. Trộm liếc mắt đứng ở đám người ngoại. Cũng không nhúc nhích cao lớn nam nhân, kim đồng thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, vài bước đi qua đi, đem nam nhân tay kéo quá, đứng ở chỗ đó làm cái gì, chân bị đông cứng. ca ca đều đối ra hỏa này có ý kiến, ra hỏa này cư nhiên còn ngốc ngốc đứng, dùng sức vuốt ngông ngựa sẽ không a Thật là, ở phía trước lạc cửu lê kêu lời nói lúc sau, có một bộ phận người đã đi vào. Nhưng này một bộ phận người bên trong, cũng tuyệt đối không bao gồm lạc giật hàn. Nhìn kim đồng thiếu niên chiều băng mâu nam nhân đi đến, lạc giật hàn mày hung hăng một ninh, lạnh băng như sương lạnh mắt đen, dần dần trở nên sắp bén. Cư nhiên lười chết không đi. Thật là da mặt dày Giống như băng ánh mắt rừng ở trên người, túc hoàng khanh toàn đương cảm thụ không đến, tùy ý thiếu niên rắt hắn tay, đem hắn hướng nhà ăn bên trong mang. Châu nay cơm, lạc cửu lê cũng không biết là cái gì mùi vị. Kẹp ở bên trong, thiến sao? Như thế nào tiến? Giống như không có lộ A, mà lui. Không thể lui được chứ, tiểu bao tử đều ra tới, như thế nào có thể lui. Bất quá lạc tử hiên đám người lại ăn đến thập phần vui vẻ, trong khoảng thời gian này quá đến thật sự là quá thông khoái. vãng tích những cái đó khổ đến làm người muốn rớt nước mắt nhật tử, không hề có thể tìm ra. Đây là, bọn họ tân sinh A. Thẳng đến bóng đêm bao trùm toàn bộ đại địa, thẳng đến bầu trời trăng tròn dâng lên đầy sao điểm suyết. trận này vui sướng liên hoan mới rơi xuống màn tre ở lanh đến thiên diệu giáo phục thời điểm ra cắt thành liền nhân tiện cấp sáng sớm mọi người an bài dừng chân địa phương hiện tại sáng sớm đều là thánh linh sư tam thứ giai thực lực thực lực này nếu đặt ở thiên diệu năm nhất tân sinh bên trong xem như phi thường nổi bật lúc trước là cửu lê tham gia liên giáo tân sinh tranh bá tái thời điểm thực lực cũng chính là tam giai thánh linh sư mà thôi sáng sớm đám người hoàn toàn không có cái gọi là Chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở thiên diệu học tập, đừng nói năm nhất tân sinh, liền tính là khóa gian kiêm quét giáo nói bọn họ đều chịu. Bởi vì nơi không ở một phương hướng, cho nên trở về thời điểm tự nhiên liền tan. Lạc cửu lê ở tại một khu 56 đống, nhưng hiện tại Túc Hoàng Khanh tới, mộ chỉ tiểu bao tử cũng ở, nàng lại không quá tưởng đi trở về. Không, phải nói không quá yên tâm. Phía trước ăn cơm thời điểm, ngồi ở nàng bên cạnh hai cái nam nhân. Mùi thuốc súng thập phần trọng, nàng phỏng trừng nếu không phải nàng còn ngồi ở trung gian, các ca liền phải đi lên động thủ. Lạc giật hàn nhìn trong mắt thủ cục chuyển, không biết nghĩ đến gì đó lạc cửu lê, thấp giọng nói, tiểu lạc nhi, một khu 56 đống ở bên kia. Lạc cửu lê. Lạc thiệu thần lôi kéo lạc giật hàn, hàn nhi, chúng ta đi về trước. Lạc giật hàn, hiện tại trở về nói, tiểu lạc nhi đã bị dã lang ngầm đi rồi. Lạc cửu lê. Lạc thiệu thần tựa hồ thực bất đắc dĩ, nhân ra hai vợ chồng sự, chúng ta không đúc kết. Lạc giật hàn như mày, nào đó người liền lạc ra môn đều không có tiến, như thế nào có thể tính hai vợ chồng. Lạc cửu lê. Lạc thiệu thần đỡ chán, thúc thúc biết ngươi từ nhỏ liền bảo bối cửu lê, nhưng hiện tại cửu lê thành ra, nàng trưởng thành, cũng có chính mình sở hãi người, chúng ta hẳn là cấp một ít không gian bọn họ. Lạc giật hàn chuyển mắt, không hề chớp mắt nhìn chính mình thúc thúc. Thúc thúc, ngươi làm phản, ngươi trước kia không phải như thế. Lạc thiệu thần, lạc cựu lê. Mà dứt lời, lạc giật hàn nhìn mắt trộm lôi kéo thiếu niên góc áo tiểu bao tử, rồi sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua băng mâu nam nhân trên người. Thúc thúc nhận ngươi, nhưng ta sẽ không, liền tính muốn nhận, cũng chỉ sẽ nhận tiểu lạc nhi nhi tử, nhận hắn là lạc gia người. Mà ngươi, không xứng với nhà ta tiểu lạc nhi. Lời này tất, lạc giật hàn xoay người liền đi. Xúc địa thành thốn, Lạc Cửu Lê Dọa choáng váng. "Em à, ca ca đây là phong thực tàn nhẫn lời nói." Lạc thiệu Thần nhìn về phía Túc Hoàng Khanh, than nhỏ, mặc kệ ngàn năm trước như thế nào, nhưng hiện tại chính là hiện tại, hiện tại hắn là Cửu Lê Ca Ca. Mà có thể nói Cửu Lê từ nhỏ chính là Hàn Nhi mang đại, hắn đem Cửu Lê xem đến so với ai khác đều trọng, ngươi này chặn ngang ra tới trực tiếp đem người bắt cóc, hắn không, khí liền quái. Túc Hoàng Khanh gật đầu, Thời gian có thể chứng minh, mặc kệ là ngàn năm vẫn là vạn năm, ta đều sẽ ai nàng trước sau như một. Cuối cùng, lạc cửu lê vẫn là không có hồi một khu 56 đống, nàng bị túc hoàng khanh mang đi thiên thành bên kia khách sạn, đồng hành, ân, còn có cái tiểu bảo tử. Ngồi ở trên giường hoàng chân ngắn nhỏ, mỗ bánh bao đôi mắt tinh lượng tinh lượng. Ra ra ra, mẫu thân đại nhân ở, phụ thân cũng ở, bảo bảo cũng ở. Quá hạnh phúc có hay không? Lạc Cửu lê ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng, cao mày chầm tư. Tuy nói quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng đi phía trước không có sung túc chuẩn bị khẳng định là không được. Trên tay nàng có thánh linh chi cung, nhưng một phen thánh linh chi cung rõ ràng không quá đủ, hơn nữa lấy hiện tại thực lực của nàng, căn bản không có khả năng hoàn toàn đem thánh linh chi cung uy lực phát huy ra tới. Trừ bỏ vũ khí ở ngoài, còn có chữa thương thảo dược, Quang minh hệ chữa thương thảo dược rất quan trọng. có hắc ảnh dần dần đấu đá bao phủ kim đồng thiếu niên ngước mắt lại bất kỳ nhiên đâm vào một đôi tuyết sắc băng mâu chung cặp kia băng mâu bên trong tựa hồ có dao long mãnh liệt ngao du kích động ám sắc cực hạn nồng đậm cùng kia phiến tuyết sắc tướng sớn giao hòa nhượng lại nhân tâm kinh giá vọng xinh đẹp thiếu niên trừng mắt nhìn trừng mắt cặp kia ánh vào trên đỉnh ánh trang thạch bạch mang kim đồng bày biện ra hoặc thâm hoặc thiển sặc điệu huyến lệ đến mức tận cùng lạc cửu lê hướng phía sau xây dịch đại đại bạch ngươi ngươi muốn làm gì này nam nhân nên không phải là động dục kỳ tới rồi đi mà biên hướng phía sau dịch thiếu niên ánh mắt không được hướng tiểu bao tử bên kia thổi đi nam nhân tuyết sắc con ngươi ám ám cửu cửu bốn ngày lạc cửu lê trứng mắt làm bộ nghe không hiểu cái gì bốn ngày ta không hiểu thật sự không hiểu ngồi ở trên giường hoảng chân ngắn nhỏ mồ bánh bao tiếp thu đến lạc cửu lê ánh mắt hoàng góp chân nhỏ động tác một đốn nghiêng đầu túc dịch lê nhìn trộm cho hắn đưa mắt ra hiệu lạc cửu lê khó hiểu mẫu thân đại nhân đó là có ý tứ gì bảo bảo không hiểu chọc thấy tiểu bao tử đầy mặt mờ mịt lạc cửu lê khỏe miệng trìu trìu như thế nào cảm giác nàng nhi tạp làm túc hoàng khanh giáo xuẩn châm thấp tiếng cười vang lên lạc cửu lê đánh cái giật mình vội vàng thu hồi ánh mắt lại không nghĩ rằng tại hạ một khắc cả người bị từ giường nệm thượng vớt lên Vi Phu nhớ rõ, cửu cửu trước kia là 4 ngày. Lạc cửu Lê, này đều nhớ rõ. Cầm thú, mua bánh bao cả kinh mở to miệng nhỏ. Vào tắc, đương Túc Hoàng Khanh muốn đem trong lòng ngực thiếu niên buông khi, phát hiện Lạc cửu Lê thay đổi cái tư thế, tránh ra hắn tay, nhanh chóng nhảy đến hắn trên lưng đi. Nhảy đến trên lưng, hai chân kẹp hắn leo, giống như là hùng bảo bảo giống nhau ghé vào mặt sau. Túc dịch Lê chừng mắt nhìn trừng mắt, mẫu thân đại nhân đang làm gì chơi trốn miêu miêu sao chính là trốn miêu miêu giống như không phải cay sao chơi mặc kệ bảo bảo cũng muốn con ngươi tinh lượng tiểu bao tử ở túc hoàng khanh cùng lạc cửu lê đều không có nghĩ đến khi phi phát qua đi phi phát quá khứ mô bánh bao lập tức liền ôm nam nhân ủi treo ở chỗ đó tiểu bao tử phụ thân ta cũng muốn chơi trốn miêu miêu lạc cửu lê cao lớn nam nhân băng mô hiếp lại nhìn treo ở chính mình trên đùi tiểu vật trang sức bỗng nhiên cười chúng ta đúng là chơi trốn miêu miêu cờ nhi tưởng ra nhập nói đến thông qua một cái khảo nghiệm tiểu bao tử ý chí chiến đấu sụp sôi cái gì khảo nghiệm bảo bảo nhất định có thể làm được túc hoàng khanh tiếp tục nói đi xuống lầu lão bản chỗ đó lại khai nhiều một gian phòng sau đó ngươi đến ở kia gian trong phòng đầu ngốc cả đêm lạc cựu lê tiểu bao tử chấp trước mắt sau đó niết túc hoàng khanh Dư lại ngày mai lại nói cho ngươi. Lạc cửu lê. Làm lạc cửu lê cơ hồ tuyệt vọng chính là, tiểu bao tử nghe xong nam nhân nói, cư nhiên lập tức buông tay nhảy xuống, sau đó tung ta tung tăng ra bên ngoài chạy, đầu đều không trở về cái loại này. tìm Này đi phía trước, thế nhưng còn không có quên tướng môn mang lên. Cửa phòng bên trong có một lát chờ mặc. Sau một lát, ghé vào cao lớn nam nhân trên người thiếu niên phát điên, túc hoàng khanh. Người nhà rốt cuộc như thế nào giáo nhi tử, như thế nào đem hắn giáo thành như vậy? Điển hình chính là người khác bán, nói không chừng còn nhạc ga nhạc ga giúp người khác kiếm tiền. Thật là thái thái quá. Hào lừa, đem phát điên thiếu niên ôm đến phía trước, nam nhân cười nói, nói không chừng cờ nhi cái gì đều minh bạch, nói không chừng hắn rất muốn một cái tiểu muội muội. Lạc Cửu Lê phát điên động tác một đốn, khuôn mặt nhỏ toàn đen, minh bạch cái giám a, hắn mới nhiều ít tuổi. chỗ nào sẽ minh bạch. Tiểu bao tử rõ ràng chính là hào lựa, mẹ nó hắn nếu là gặp được giống ngươi như vậy người xấu, nói không chừng liền cha cũng chưa. Túc Hoàng Khanh thẳng lăng lăng nhìn lạc cửu lê, cờ nhi hôm nay 1003 tuổi, lại 5 tháng. Lạc cửu lê, Túc Hoàng Khanh đem trong lòng ngực người hướng trên giường một phóng, thẳng bắt đầu cởi quần áo, như vậy tính lên, cờ nhi so cửu cửu lớn không ít, như vậy tính lên, cờ nhi cũng so với hắn muội muội lớn thật nhiều. Xem ra chúng ta đến nắm chặt thời gian, miễn cho hai đứa nhỏ tuổi kém quá lớn, về sau không hảo ở chung. Nhìn đã cởi áo ngoài nam nhân, kim đồng thiếu niên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ hắc thành đáy nổi, túc hoàng khanh, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nàng có đáp ứng sao? Đến nắm chặt thời gian, miễn cho về sau không hảo ở chung. Đánh rắm Hâm hừ, hâm hừ, lạc cửu lê duỗi tay vớt quá cách đó không xa gối đầu. Trực tiếp đem gối đầu chiều Túc Hoàng Khanh trên người ném đi. Suốt ngày động dục, Giá hỏa này cũng quả thực là cực phẩm. Này gối đầu ném qua đi, còn không có đánh tới nam nhân trên người, đã bị Túc Hoàng Khanh tiếp được. Nhìn mắt trong tay gối đầu, Túc Hoàng Khanh cười nói, đính ước tín vật. Trên trán gân xanh một đột, lạc cửu lê lại vớt quá một cái, tiếp tục ném, định cái quỷ A. Đi lên lúc sau chỉ cho ngủ, không chuẩn làm khác. Túc Hoàng Khanh lại tiếp cái gối đầu. Một tay cầm một cái, chính là phu nhân, cờ nhi muốn một cái muội muội. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, ra hỏa này thật đủ đường hoàng không biết xấu hổ, rõ ràng chính là chính hắn tưởng kia gì gì, cư nhiên đem nổi ném cấp nhi từ bối. Mà túc hoàng khanh còn lại là thừa dịp lúc này, nhanh chóng lên giường, đem gối đầu một phóng, cánh tay giải chụp tới liền vứt quá bên cạnh thiếu niên, không nói hai lời bắt đầu bái thiếu niên quần áo. Lạc xương cốt cửu lê hiện tại đã hoàn toàn đối túc đại cẩu Hoàng Khanh hết trô nói rồi. Nhìn chính mình rơi xuống áo ngoài, lạc cửu lê kim đồng hiếp lại, trong mắt u quang một lượt mà qua, ở túc Hoàng Khanh muốn đi thoát nàng trung y hề thời điểm, đống nhiên rỗi tay một câu, câu lấy nam nhân cổ. Chiến miên hôn nồng nhiệt, lửa nóng liêu nhân, cực hạn khiêu khích. Lập tức, túc Hoàng Khanh động tác liền ngừng lại một chút, một đốn lúc sau nhanh chóng ấn người đẻ ở trên giường. Lần thứ hai gia tăng này một kích kích hôn. Thiếu niên vốn dĩ câu lấy nam nhân cổ tay, ở nàng cả người bị áp xuống lúc sau, nhanh chóng buông lỏng, lại là một chút một chút rời xuống. Thiếu niên băng bạch đầu ngón tay, xét qua nam nhân rắn chắc ngực, xét qua hắn tinh tráng vòng eo, xuống chút nữa rời đi. Mà đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, lạc cửu lê bỗng nhiên thấp giọng cười, đại bạch, ta có hay không nói cho ngươi ta trở về lúc sau, biến thành năm ngày. Cuối cùng cuối cùng, lạc cửu lê mệt đến liên thủ chỉ đều không nghĩ nâng. Không thành kế, thất bại. Mẹ nó, nguyên lai còn có người sẽ bám giết không tha nghiệm hóa. Quả thực bệnh tâm thần. Nửa năm ở giường nệm thượng, kim đồng thiếu niên biếng nhác nước mắt. Đại bạch, ta không nghĩ thấy được ngươi, ngươi lan. Đỏ tươi mắt đuôi phi lệ như yêu, theo thiếu niên này một cái nước mắt. Quả xác lông mi vũ giống như chấn cánh mộng điệp, mị hoặc câu nhân, mang theo không thể xem nhẹ yêu dị. Bưng thơm nào ngạt thịt nạc cháo tiến vào túc hoàng khanh, băng mâu ám ám. Cao lớn nam nhân vài bước đi qua, trước trong tay cháo đặt ở bên cạnh trên bàn, lại đem giường nệm thiếu niên ôm lên. Bị bế lên, lạc cửu lê hừ một tiếng. Túc hoàng khanh đầu tiên là hướng giường nệm thượng chỗ đó ngồi xuống, sau đó lại đem thiếu niên đặt ở chính mình trên người, cuối cùng đem bên cạnh cháo cầm lại đây. Từ thịt nạc cháo chỗ đó phiêu ra hương khí, giống như là một phen đem tiểu mốc Đem Lạc Cửu Lê trong bụng đầu thèm trùng toàn bộ câu ra tới. Cầm cái muỗng, Túc Hoàng Khanh từ trong chén đầu múc ra một ngô cháo, thổi thổi lúc sau mới đưa đến trong lòng ngực thiếu niên bên môi. Khiếp mắt nhìn trước mặt cái muỗng, nhìn cái muỗng bên trong kia khối tiểu thịt nạc, Lạc Cửu Lê cắn răng, ta không đói bụng, không ăn. Ô gục. Lạc Cửu Lê, muốn hay không như vậy không cho mặt mũi. Túc Hoàng Khanh cười nhẹ thành, đã không năng, cửu cửu mau ăn. Lạc Cửu lên lại ngắm đưa tới bên môi cháo liếc mắt một cái, u oán nói, ngươi làm ta đói chết tính. Túi đầu ở thiếu niên phát đỉnh hôn một cái, Túc Hoàng Khanh nói, vi phu chính là đói chết chính mình, cũng sẽ không làm kiểu cửu bị đói. Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, nói quả thực so sướng đều dễ nghe, kỳ thật ngươi đẩy mình đều là hát thủy. Kỳ quái, ta lúc trước như thế nào liền coi cho ngươi. Túc Hoàng Khanh đỉnh mày khẽ nhúc ních, phu nhân ánh mắt hảo. Lạc kiểu lê mắt trợn trắng, su không biết xấu hổ. Túc Hoàng Khanh gật đầu, phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Lạc Cửu lê trong mắt xoay chuyển, đại bạch, ngươi không ca ca ta xoái, không ca ca ta dáng người hảo, không ca ca ta sẽ nấu ăn. Mặt mày khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt nam nhân vẫn là nói, ân phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Lạc kiểu lê nhúng mày. Ú cư nhiên nhịn xuống tới, xem nàng phóng đại chiêu. Lạc Cửu Lê hơi hơi ngửa đầu, cười tủm tỉm nói: Đại Bạch, ca ca ta nói không nhận người, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắc Hắc, Túc Hoàng khanh băng mâu hiếp lại, đống nhiên cười cười, vừa mới vi phu đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến có nướng chân dê, có thịt nướng xuyến bán, vì thế thuận tay liền mua mấy sâu. Lạc Cửu Lê, nam nhân cúi đầu, lại hôn hôn thiếu niên phát đỉnh, cửu cửu vừa mới tưởng cùng vi phu nói cái gì, Lạc Cửu Lê ho nhẹ thành, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. ta cảm thấy giống đại bạch như vậy xoáy người quả thực chính là đốt đèn lồng không chỗ tìm túc hoàng khanh nhún mày thật sự thiếu niên vội và ngật đầu thật sự thật sự nam nhân tựa hồ cười cười ngoan ngoan uống cháo uống xong cháo mới có thể ăn thịt xuyến lạc cửu lê mềm máu ngươi nên sẽ không gạt ta đi ngươi có phải hay không căn bản là không có mua càng là nói lạc cửu lê càng là cảm thấy có khả năng tức khắc có chút ủy khuất Băng mâu khó dây vào bất đắc dĩ than nhỏ, đại trưởng vừa lật, bên cạnh trên bàn tức khắc liền xuất hiện một đĩa thịt nương xuyến. Kim hoàng sắc, bị tạc đến thập phần xinh đẹp, vừa thấy khiến cho người rất có muốn ăn. Lạc cửu lê đôi mắt đều tái rồi. Ngồi ở thịt người trên sofa, lạc cửu lê vui vẻ thoải mái ăn thịt nương xuyến, có người giúp nàng cầm cái loại này thịt nương xuyến. Đại bạch, nô. No. Ta suy nghĩ một chút, quyết định không lâu lúc sau. Uhm, ăn ngon. Quyết định ở không lâu, lúc sau đi vĩnh hằng truyền thuyết một chuyến. Vừa ăn biên nói thiếu niên, mồm miệng không quá rõ ràng, mà ôm thiếu niên băng mâu nam nhân đang nghe đến vĩnh hằng truyền thuyết này bốn chữ khi mày liền nhớ lại. Nam nhân hỏi, hiện tại vong linh mộ có thể nói đã nứt toạc một nửa, cửu cửu hiện giờ đi vĩnh hằng truyền thuyết làm cái gì? Vong linh mộ kỳ thật là một cái phong ấn, một khi vong linh mộ hoàn toàn nứt toạc, liền tương đương với cái này phong ấn bị giải trừ. Phong ấn giải trừ, như vậy những cái đó bị trấn áp trên mặt đất bên trong dơ bẩn đồ vật, liền sẽ nhanh chóng bỏ ra tới. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng truyền thuyết, tất loạn, lạc cửu lê nghiêng mắt nhìn về phía phía sau nam nhân. Đại bạch, ta muốn đi đem vong linh tinh lọc rớt. Nói lời này thời điểm, thiếu niên đỏ bừng cánh môi thượng dính đầy dầu mỡ, nàng thành âm vẫn là có chút không rõ ràng, nghe tới liền cùng nói dỡn dường như, nhưng cặp kia hút sắc kim đồng, lại rất lượng thực kiên định. Tuyết sắc con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ có co rút lại thành dựng đồng xu thế, nam nhân hiếm thấy thay đổi sắc mặt, không được. Quá nguy hiểm. Lạc cửu lê lắc đầu, muốn đi. Cùng với chờ chúng nó cường đại nhất thời điểm đi tìm tới, không bằng chủ động xuất kích, chủ động xuất kích đánh chúng nó cái trở tay không kịp. Túc Hoàng Khanh băng mâu bên trong nổi lên mấy phần màu đỏ tươi, ngươi biết vạn linh mộ dưới chấn áp vong linh có bao nhiêu sao? Ngàn vạn, hàng tỷ. Này ai có thể nói cái định số. Hiện giờ phong ơn sắp tan vỡ, này nguyên nhân rất có thể chính là vong linh thực lực tăng cường. Người đi. Người đi chỉ có thể chịu chết. lạc cửu lê sừng sốt sừng sốt. Trong trí nhớ đầu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến túc hoàng khanh như vậy thất thố. Ở qua vãng, giống như vô luận chuyện gì, đều không thể làm cái này cường đại trầm ổn như núi nam nhân thay đổi sắc mặt, giống như vô luận là khi nào, người này đều là định liệu trước. Bày mưu lập kế. Nhìn trong lòng ngực mở to hai mắt nhìn Lạc Cửu Lê, Túc Hoàng Khanh hít sâu một hơi, nhanh chóng bình phục cảm xúc, dối tay đem trong lòng ngực thiếu Niên ôm chặt, "Cửu Cửu, vi phu nhận không nổi lần thứ hai." Ngàn năm trước kia một lần, đã là cực hạ. Lạc Cửu Lê từ lăng nhiên trung phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói, "Chính là đại bạch, nếu vĩnh hằng truyền thuyết không đi, cái này tiền cơ liền không có. Đi phía trước đi, còn có khả năng có thể thủ thắng." Nhưng vẫn luôn tránh né nói, chờ bọn họ lớn mạnh lên, ta không cho rằng chúng ta còn có bao nhiêu ưu thế. Túc Hoàng Khanh thanh âm có chút lãnh liền tính cửu cửu đi đến bên kia là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, liền tính ngươi ở bên kia thực lực đã đạt tới đỉnh, nhưng lại có thể thế nào. Một khi vong linh mộ hoàn toàn nứt toạc, căn bản là không có địa phương cho ngươi hồi phục thể lực. Nhìn Túc Hoàng Khanh mặt mày tẫn lãnh lạc cửu lê bĩu môi, sau đó đông nhiên rửa qua đi. bá một tiếng liền ở nam nhân cầm hôn một cái lạc cửu lê phía trước ăn đầy miệng đều là du như vậy một thân túc hoàng khanh cầm chỗ đó liền nhiều một cái in dầu tử thân xong lúc sau lạc cửu lê rỗi tay méo méo nam nhân gương mặt ân không tức giận ha giữa mày lạnh lẽo tan đi túc hoàng khanh đem trên mặt tác quái kia chỉ tay nhỏ bắt lấy cửu cửu nói kỳ thật vi phu minh bạch nhưng cửu cửu hiện tại đi vĩnh hằng truyền thuyết vi phu không yên tâm Lạc Cửu Lê Linh Cơ vừa động, vậy ngươi có hay không rèn luyện địa phương giới thiệu cho ta? Lạc Cửu Lê cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đến khẳng định trả lời. Như vậy địa phương thật đúng là có, hơn nữa cùng nàng năm đó đi qua phượng hoàng thần tích tương tự. Bên trong thời gian tốc độ chạy xa xa muốn mau với bên ngoài, hơn nữa trên cơ bản là 11 tỷ lệ, cũng chính là ở bên trong ngây người 10 ngày, bên ngoài mới qua một ngày. Đây là một cái rèn luyện tràng. lại không phải trăm phần trăm an toàn rèn luyện tràng. Bên trong cấp bậc áp chế, áp chế đến cao giai cửu cấp ngự thánh sư, kia địa phương tên là vực sâu dưới, là một cái cực độ hỗn loạn lưu vực. Đúng vậy, chính là lưu vực. Lưu vực, không gian thời khắc thăng loạn. Thậm chí rất nhiều thời điểm, ngươi chỉ là về phía trước rào bước tiến lên một bước, lại xuất hiện ở mấy ngàn dặm ở ngoài địa phương. Vô quy luật không gian cái khe, che kín toàn bộ vực sâu dưới. Ai cũng không biết người bước tiếp theo sẽ tới địa phương nào, ai cũng không biết người ngay sau đó sẽ gặp được người nào. Hết thảy mặc cho số phận. Đối với túc hoàng khanh trong miệng đến vực sâu dưới, lạc cửu lê cảm thấy hứng thú cực kỳ. Quan trọng nhất chính là vực sâu dưới bên trong có rất nhiều bất đồng thuộc tính dược liệu, phong hỏa lôi điện băng lôi thổ, hoặc quan minh, hoặc hắc ám, cơ hồ tập thể sở hữu thuộc tính dược liệu. Ôm nam nhân cổ thiếu niên nói đại bạch. Ngươi quá đoạn thời gian đưa ta đi chỗ nào được không? Nhưng thiếu niên lời này âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Khấu khấu. Mẫu thân đại nhân, bảo bảo có thể tiến vào sao. Tràn ngập tính trẻ con đồng âm, ở ngoài cửa vang lên. Lạc cửu lê sửng sốt một chút, thật đúng là đến lúc này, nàng mới nhớ tới cách vách còn có chỉ tiểu bảo tử. Khu, phía trước quên mất, thật là xấu hổ. Tiến. Kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài chạy trốn tiến vào, Mới vừa vào phòng đến túc dịch lê nhìn đến ghế dài thượng cơ hồ là dính vào cùng nhau hai người. Không, phải nói nhìn đặt ở nam nhân bên cạnh bàn lùn thượng đến thịt nướng xuyến, tròn vo mắt to không khỏi trừng mắt nhìn chừng, Mẫu thân đại nhân. Vì mau, mẫu thân đại nhân rồi có thịt nướng. Bảo bảo cay không có. Tiểu bao tử ánh mắt quá mức với trắng da quá mức với lửa nóng. liên cùng tiểu soi đói nhìn đến thịt dường như, túc hoàng khanh nhẹ giọng cười, túi đầu tiến đến thiếu niên bên hai, tiểu cửu chúng ta nhi tử giống như ngươi. Lạc cửu lê không khỏi ho nhẹ một tiếng, không không không, không giống ta, ta cảm thấy có thể là giống khi còn nhỏ ngươi. Hai người đối thoại thanh bị ép tới rất thấp, vẫn luôn nhìn thịt nướng xuyến tiểu bao tử không có nghe được. Nhìn lại xem, nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được. Bước ra chân ngắn nhỏ, tiểu bao tử vội vàng đi qua, Ở hai người trước mặt dừng lại, ngưỡng đầu nhỏ nhìn cha mẹ, nhỏ giọng hỏi, bảo bảo có thể ăn cái kia sao? Lạc cửu lê khỏe miệng hơi chịu, cái kia ta ăn hai khẩu. Nói lời này đồng thời, thiếu niên trộm ngắm mắt thịt nướng xuyến thượng đến một cái nhang ngân, Xấu hổ. Tiểu bao tử hai mắt tinh lượng, bảo bảo không ngại, bảo bảo vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ mẫu thân đại nhân. Túc Hoàng Khanh nhàn nhạt quét mắt hai tròng mắt phiếm lục quang tiểu bao tử, ngươi không chân dài. Vẫn là không mang tiền, muốn ăn sẽ không chính mình đi xuống mua sao. Tiểu bao tử. Lạc cửu lê huyệt thái dương một đột, cho ngươi đi, từ từ ăn, không đủ đến lời nói phụ thân ngươi chỗ đó còn có. Vì thế, mỗ tiểu bao tử vui vẻ, cầm thịt nướng xuyến ngồi ở một khắc trương tiểu ghế dài thượng, mùi ngon mà ăn. Cầm khăn vì trong lòng ngực thiếu niên xoa xoa miệng, không biết nghĩ đến cái gì, nam nhân động tác đống nhiên một đốn. Ngước mắt. Nhìn về phía cách đó không xa tiểu bao tử, Túc Hoàng Khanh nói, hậu thiên ngươi bồi ngươi mẫu thân cùng đi rèn luyện. Ám trầm thiên, giống bị trải lên một khối dậy mỏng không đồng nhất đại bố, thỉnh thoảng có quang mang từ bên kia bắn ra, nhưng tương đối đến, bên này thiên lại phi thường góng trầm. Phong, cuốn lên trên mặt đất bụi đất, phất hướng phương xa. Một lại đây chính là Hoàng Sơn giã lĩnh, lạc cửu lê có chút đau đầu đẻ đẻ huyệt Thái Dương. Chẳng lẽ là nàng nhân phẩm vấn đề? Như thế nào một lại đây chính là như vậy? Không không không, hẳn là không phải nàng vấn đề. Như vậy nghĩ thời điểm, thiếu niên không khỏi trộm nhìn về phía bên cạnh tiểu bao tử. Ân, khả năng, thật sự không phải nàng vấn đề. Khắp nơi nhìn xung quanh lúc sau tiểu bao tử, đem ánh mắt di xoay người bên thiếu niên trên người, mẫu thân đại nhân, bên này một người đều không có, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc cửu lê, chúng ta đi trước một đoạn đường nhìn xem đi. Đúng rồi, phía trước cho ngươi xem quá thảo dược bức họa, ngươi y nhớ kỹ nhiều ít. Thảo dược bức họa, tất cả đều là quang minh hệ đừng đến thảo dược. Túc dịch lê dùng sức gật đầu, mẫu thân đại nhân, ta tất cả đều nhớ kỹ. Thập phần thuận tay sờ sờ bên cạnh tiểu bao từ đầu, lạc cửu lê cười đến, giỏi quá, không hổ là ta nhi tử, cùng ta giống nhau thông minh, hát há. Một lớn một nhỏ tay nắm tay, hướng về phương bắc đi tới. đến nỗi vì cái gì là phương bắc kia hoàn toàn là lạc cửu lê tùy tiện chọn mà lạc cửu lê thật sự có thể cảm giác được liền ở bọn họ bán ra thứ năm bước lúc sau chung quanh cảnh vật bỗng nhiên đã xảy ra biến đổi lớn nếu bọn họ không phải tay nắm tay lạc cửu lê cảm thấy bọn họ nhất định sẽ đi lạc hoa mỹ kim đồng hơi hơi nhau lại thiếu niên nhìn nơi xa kia một mảnh đen kỵ tám sắc đồng mắt bên trong chậm rãi tụ tập lợi mang kia phiến ám trầm chi sắc Sẽ động, không phải vật chết. Thấy lạc Cửu lê không đi rồi, tiểu bao tử ngẩng đầu hỏi, mẫu thân đại nhân, ngài đang xem cái gì? Lúc này, giáp phong có quỷ dị hơi thở bay tới. Kia hủ bại hơi thở cũng không nùng liệt, có lẽ chỉ là một kia nửa lũ, nhưng bay vào lạc Cửu lê trong mũi, lại làm nàng cả người thần kinh đều banh lên. Hủ bại mà thối nát, giống như là sú mương bên trong chết lao thử, làm người từ đáy lòng chán ghét. Lạc Cửu lê cũng không nghĩ tới, nàng vừa mới lại đây bên này, liền cùng những cái đó dơ bẩn đồ vật đụng phải. Sẽ không sai, đó là vong linh, vong linh cư nhiên cũng tới vực sâu dưới. Cực vực nơi xuất hiện quá vong linh tung tích, vẫn ngọc chi đô xuất hiện quá, băng tuyết chi chủ y cũng xuất hiện quá, mà vĩnh hằng truyền thuyết liền càng không cần phải nói. Nàng đến quá mặt vị, giống như trừ bỏ trần tinh đại lục ở ngoài, mặt khác đều xuất hiện quá vong linh. mà thấy lạc cửu lê không có trả lời tiểu bao tử theo thiếu niên ánh mắt xem qua đi mà này vừa thấy tiểu bao tử ngạc nhiên di mẫu thân đại nhân đó là cái gì chúng nó sẽ động ai kim đồng thiếu niên ánh mắt rời đi rời về phía kia đoàn xương đen đến hai sườn phát hiện ở cách đó không xa liền nhìn đến thay đổi dần nhan sắc thực hảo không nhiều lắm lạc cửu lê tiểu bao tử ngươi có hay không quang minh thuộc tính vũ khí tiểu bao tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát gật đầu có có một cái roi phụ thân đưa lạc cửu lê cười cười chúng ta đây hiện tại tới luyện luyện tập đi thiểu bao tử đôi mắt đều sáng mà ở kia dứt lời hạ sau kim đồng thiếu niên đột nhiên tay phải vừa nhấc ngân bạch hoa mị trường cung, chất xuất hiện ở thiếu niên trong tay kéo cung mãn huyền bán tên chọn bộ động tác liền mạch lưu loát kia chi màu ngân bạch huyễn linh tên dài, từ dây cung bay khỏi lấy phá phong chi thế hướng tới cách đó không xa vào tới với Và anh kia một mảnh cỏ cây bị xốc phi cắt đá bay đi với mả ở không trung vẽ ra đạo đạo sắc bén độ cung kia phương bạc mang đại thịnh giống như có màu bạc thái dương từ đường chân trời dâng lên đâm thủng hắc ám đâm thủng khói mù đâm thủng thế gian sở hữu over. vật mà ở kia phiến màu bạc bên trong tựa hồ có cái gì ở điền cuồng giấy rùa tựa hồ có cái gì ở điền cuồng rít gạo kia bén nhọn thanh âm phiêu hướng nơi xa, đồng thời cũng chuyển vào mẫu tử hai người đến trong hai. Lạc cửu lê nhúng mẩy, chờ xương đen dần dần bị bạc mang căn ướt. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, liền ở kia một mảnh xương đen sắp phải bị bao phủ là lúc, dư lại đến kia một tiểu đoàn xương đen cư nhiên là chợt nhi trong chiều tâm một tụ. Tụ tập, áp súc, cuối cùng hóa thành một viên màu đen hạt châu. lại là trong nháy mắt, kia viên hạt trâu ầm ầm bạo liệt. Mà thay thế được mà chi chính là một cái thật lớn bộ xương khô bay lên không dâng lên. Theo cái này bộ xương khô bay lên không, lấy nơi này vì trung tâm, phạm vi vạn dặm trong vòng cư nhiên đều đã xảy ra bạo động. Thổ địa ở nổ vang, kinh phong ở giết gạo, không trung ở giống giận. Vô số xương đen từ phương xa hướng bên này tới rồi, mãnh liệt mê ngông, giống như mây đen áp thành, lại tựa hồ hóa thành một đầu dương buồn máu mồm to cự thú, hận không thể đem hết thể đều cắn ướt. Này một phen biến cố phát sinh đến dị thường mau, trước sau liền 3 giây đều không đến. Lạc cửu lên ngây ngẩn cả người. Thiểu bao tử cũng ngây ngẩn cả người. Hai người thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, rõ ràng phía trước kia đoàn xương đen thể tích không lớn. Ách! Ách! Bén nhọn tiếng kêu, cắt qua không gian, tựa hồ từ rất xa rất xa địa phương bay tới. Này phiến không trung nhanh chóng trở nên hắc ám. Ở kia trong bóng tối. Lại bỗng nhiên sáng lên một chản lại một chản màu đỏ tiểu đèn lồng, trôi nổi không chừng, như là ma quỷ đôi mắt. Là cửu lê như mày, giống như có chút không thích hợp. Thánh Linh Chi cung uy lực ở phía trước đã có thể hiện, bởi vì nàng không phải không có gặp được quá tử khí, vong linh tử khí phải bị tinh lọc rớt, kỳ thật cũng không khó, Thánh Linh Chi cung đến một mũi tên là được. Nhưng từ hiện tại trạng huống xem ra, khi bọn hắn gặp được kia một đoàn, thực rõ ràng liền không phải vong linh tử khí. Hơn nữa có, màu đỏ đôi mắt, màu đỏ đôi mắt, nay đảo như là lúc trước nàng ở Vĩnh Hằng truyền thuyết bên kia gặp được quá, vong linh hư hóa thể. Thực hảo, tới cái càng cao cấp, tiểu bao tử lấy ra roi dài, mẫu thân đại nhân, kia rốt cuộc là cái gì? lạc cửu lê hừ nhẹ một tiếng, đều là một ít ghê tẩm đồ và thôi. Chúng ta thượng, giết chết chúng nó. Thiếu niên lại lần nữa kéo cung mãn huyền, ngân bạch trường cung bắn khẩu chỗ. Chia băng bạch tên dài đống nhiên một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần lại vì mười sáu. Lại từ mười sáu chia làm càng nhiều, theo kia tinh tế trắng non ngón tay bông ra, sở hữu tên dài tất cả hóa thành ngân bạch lưu quang. Vèo, vèo, vèo. Mỗi một chi băng bạch tên dài, đều tinh chuẩn không có lầm bắn chúng một chản đèn lồng màu đỏ. Lấy kim đồng thiếu niên vì phụ trợ, người mặc áo đen tiểu nam hài, đem trong tay roi dài múa may như long. hai người đánh đến vui sướng ai cũng không có chú ý tới liền ở cách đó không xa đứng một mặt vĩ ngạn đến thân ảnh đó là một cái ăn mặc áo choàng nam nhân hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị áo choàng che hạ bóng ma bao trùm chỉ có thể nhìn đến một cái mạo chút hồ tra cảm gió nhẹ phất quá hơi hơi thổi bay áo choàng lộ ra nam nhân non nửa khuôn mặt mà nếu là cựu lê giờ phút này có thể nhìn đến như vậy nàng chắc chắn rất là kinh ngạc bởi vì kia non nửa khuôn mặt cùng nàng ca ca có năm thành tương tự Này phương thiên địa phong vân biến sắc cắt bay đá chạy kia hai mặt bị xương đen thật mạnh bao vây thân ảnh ở xương đen gian nhanh chóng xuyên qua nơi đi qua bạc mang đại thịnh trong thiên địa tựa hồ có lệ quỷ ở gào giống kia một chản chản màu đỏ tiểu đèn lồng minh diệt không chừng theo thượng trăm ngân tiễn bay vút tinh chuẩn không có lầm bắn chúng một chúng tiểu đèn lồng chung quanh đèn lồng màu đỏ trận tối sầm đi xuống phảng phất là bị đâm trúng trái tim nghiền lạc thành hôi lạc cửu lê đem thánh linh chi cung thu hồi tay trái vừa nhấc lạnh lùng nói phượng hoàng trận đàn sát hoa văn phồn mỹ kim văn trận xuất hiện ở thiếu niên dưới chân lấy cái kia tóc đen mắt vàng thiếu niên vì trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng thẳng đến bán kính trướng thành trăm mét kim văn trận mới khó khăn lắm dừng lại Tràn ngập ở trong không khí thét trói thai tựa hồ càng trói thai, hoặc đại hoặc tiểu nhân đèn lồng màu đỏ, rõ ràng có tụ tập ở bên nhau xu thế. Tóc đen thiếu niên lạnh lùng cười, tại đây đồng thời, Ngọc Bạch năm ngón tay đột nhiên buộc chặt. anh, Vânh! anh. Ở một trận tiếng gầm ru trung, sở hữu đèn lồng màu đỏ hồi phi in diệt, thánh khiết bạc mang phô sái với đại địa, giống như là bầu trời có vô số màu bạc ngôi sao rơi xuống. Không khí trở nên tới mát, mà bầu trời vẫn luôn bao phủ mây đen, cư nhiên cũng vào lúc này nhanh chóng tan đi, ấm áp dương quang bắn hạ, chiều ánh xanh ngắt ướt gát thực vật, giống như phỉ thúy chạm ngọc. Gió nhẹ phất quá, tựa hồ còn mang theo chút mùi hoa. Mà coi như kia tóc đen kim đồng thiếu niên muốn cùng bên cạnh tiểu bao tử nói chuyện khi, lại thấy thiếu niên bỗng nhiên đột nhiên một quay đầu nhìn về phía sau sườn phương, ánh mắt nhanh chóng sắc bén. Các hạ không ra sao. mang theo ba phần hàn ý thanh âm, giống như là súng nước qua mùa đông ngày nước sông đau nhọn, sắc bén phi thường, xô xô xoạt xoạt. Bùi cỏ bị kích thích thanh âm vang lên, thức mau, lạc cửu lê liền nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh từ nơi không xa bụi cỏ chung đi ra. Đó là một cái ăn mặc áo choàng đen nam nhân. Nam nhân rất cao lớn, trên người hơi thở như có như không, nếu không phải mới vừa rồi hắn cố ý tiết lộ một sợi. Lạc cửu lê cảm thấy chính mình hẳn là đều sẽ không phát hiện. Gặp gỡ cao thủ. Mà liên ở lạc cửu lê hoàn toàn xoay người kia một khắc, cái kia vĩ nạn nam nhân thân thể đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, tàn ảnh sẽ qua. Cái kia vốn dĩ đứng ở hơn 10 mét có hơn nam nhân, bỗng nhiên lắc mình tới rồi thiếu niên trước mặt, ở lạc cửu lê hoàn toàn không có phản ứng lại đây khi, nàng liền cảm giác chính mình bị chặt chẽ ôm lấy. Thiếu bao tử. Là lướt. coi như là cửu lê muốn toàn lực công kích khi nàng nghe được một tiếng thâm tình lẩm bẩm kia phảng phất là áp lực sở hữu cảm xúc lại phản phất thế gian sở hữu tương tư tất cả khắc vào cốt nội lẩm bẩm làm lạc cửu lê ngơ ngẩn bất quá càng làm cho nàng khiếp sợ lại là là lướt hai chữ mẫu thân của nàng tên là cung là lướt chẳng lẽ lại làm nàng gặp gỡ nàng mẫu thân kẻ ái mộ tựa như lúc trước ở băng tuyết chi chủ y lần đó giống nhau lại là cặn bã Cần thiết giết chết hắn. Lạc cửu lê nổi giận, lập tức liền một chân đá hướng nam nhân cẳng chân cốt, đạp mã, ngươi chạy nhanh cấp bổn thiếu bung ra. Nam nhân không hề phong bị, mà này một chân lực đạo thập phần chi trọng, lảo đảo vài bước sau, hắn mới đứng bưng thân mình. Mà bởi vì phía trước lào đảo, nam nhân trên đầu áo choàng đen hơi hơi vai một ít, cũng đúng lúc này, lạc cửu lê mới thấy rõ hắn non nửa khuôn mặt. Này vừa thấy, lạc cửu lê ngây người. lạc cửu lê thật sự ngây người bởi vì nam nhân từ áo choàng đen lộ ra kia non nửa khuôn mặt cùng nàng ca ca cư nhiên có năm phần tương tự quả thực chính là không thể tin tưởng hiển nhiên đối phương cũng là sửng sốt một chút tựa hồ là lúc này hắn rốt cuộc từ kia nặng trĩu cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại bốn mắt nhìn nhau thời gian phảng phất tại đây khắc kiến lặng hai người trong mắt đều có khiếp sợ ở nhanh chóng lan tràn người người đồng thời mở miệng Lại đồng thời giọng nói đột nhiên im bặt, Mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Đông nhiên, nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng đem chính mình áo choàng mũ hái được xuống dưới. Áo choàng mũ bị tháo xuống, nam nhân lộ ra một chương góc cạnh rõ ràng, lại nhuộm dần tang thương năm tháng khuôn mặt tuấn tú, hắn cầm mạo hồ bột phấn, cặp mắt kia quá thâm trầm, vừa thấy chính là chứa đầy quá nhiều quá nhiều chuyện xưa. Lạc cửu lê thật sự trận tròn mắt. Nếu gương mặt này lại sạch sẽ một ít, nếu hắn mày không có nhân thường xuyên nhăn lại tới mà lưu lại dấu vết, như vậy người này thật sự cùng ca ca phi thường giống nhau. Người là ai? Tiểu bao tử nghe được chính mình mẫu thân như vậy hỏi, nàng thanh âm hiếm thấy có chút run rẩy. Túc dịch lê cũng là ngẩn ra một chút, vừa mới mâu thân đại nhân đạp người nam nhân này một chân, hắn cảm thấy người nam nhân này hẳn là người xấu. Nhưng hiện tại tình huống này, giống như có chút không đúng a. Mà cẩn thận nhìn nhìn lại, người nam nhân này mặt, giống như cùng cứu cứu có chút giống. Ta, ta là Lạc Thiệu Vân. Nam nhân thanh âm thực khàn khàn, tựa hồ thật lâu đều không có nói chuyện qua, hắn thanh âm cũng đang run rẩy, mang theo mạc danh kích động. Liên Lạc Thiệu Vân chính mình cũng không biết vì cái gì, ở cái này thiếu niên hỏi hắn là ai thời điểm, hắn cư nhiên báo tên thật. Mà Lạc Thiệu Vân này ba chữ, hung hăng đập vào Lạc Cửu Lê trong lòng. đây là nàng lao cha tên người này là nàng lao cha ngoa tào nàng cư nhiên ở vực sâu dưới nơi này gặp được nàng lao cha hơn nữa mới vừa gặp mặt liền đạp nàng lao cha một chân ai nha mẹ tội lôi tội lỗi thấy thiếu niên trận to mắt nhìn chính mình rõ ràng là một bộ khiếp sợ bộ dáng lạc thiệu vân trong đầu bỗng nhiên có linh quang hiện lên một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán hiện lên ở hắn trong đầu lạc thiệu vân dị thường kích động ngươi là hàn nhi cái này bị năm tháng tang thương nhuộm dần nam nhân hiếm thấy phát ra ra một cổ xưa nay chưa từng có sức sống vốn di thực kích động lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo nàng cùng ca ca lớn lên rất giống sao thân cha a thân cha ngươi sao không nhận biết ta thấy thiếu niên chỉ là trận to mắt nhìn hắn lại không phải nói chuyện lạc thiệu vân một chốc một lát cũng sờ không chuẩn đây là có ý tứ gì bất quá hàn nhi giống như không có như vậy tiểu Lê Nhi là nữ sinh, không có khả năng là như thế này. Lạc Thiệu Vân có chút cấp, nhưng cố tình ở thời điểm này rồi lại không biết nên nói cái gì. Yến tĩnh lan tràn. Nhìn xem Lạc Thiệu Vân, lại nhìn xem Lạc Tiểu Lê, túc dịch Lê nhịn không được, lặng lẽ lôi kéo thiếu niên góc gáo, mẫu thân đại nhân, hắn là ai? Lời này hỏi thật sự nhỏ giọng, nhưng lại không chịu nổi ba người hiện tại khoảng cách rất gần, hơn nữa không có có nói chuyện. Nhìn sắc mặt đại biến lạc thiệu vân, kim đồng thiếu niên mị mị con người, bỗng nhiên thực các liệt cười, ngươi ông ngoại, tiểu bao tử, ngoại, ông ngoại. Nói như vậy, hắn là mẫu thân đại nhân phụ thân. Ông ngoại này hai chữ, khiếp sợ không chỉ có là tốt dịch lê, càng là lạc thiệu vân. Nàng là, lê nhi. Lạc thiệu vân sợ ngây người, kỳ thật hắn ở phía sau nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy cái thứ hai khả năng tính khá lớn. thiếu niên này Hẳn là Lê Nhi. Là hắn cùng là lướt Lê Nhi. Bởi vì thiếu niên ngũ quan so với hắn so sánh với càng giống là lướt, hơn nữa so với giống nhau nam tính, còn muốn tinh xảo thượng mấy lần. Chỉ là... Mẫu thân đại nhân. Tiểu hài tử này cư nhiên kêu Lê Nhi vì mẫu thân đại nhân. Hơn nữa... Ông ngoại. kia tiểu hài tử cư nhiên kêu hắn ông ngoại, thiên, này rốt cuộc sao lại thế này. Lê Nhi. Lê Nhi có như vậy đại hài tử. Lạc Thiệu Vân không thể tin tưởng, trừng mắt nhìn trước mặt một lớn một nhỏ, cực độ giật mình bộ dáng, làm cái này trưởng kỳ bị thống khổ cùng phiền muộn tra tấn nam nhân, rốt cuộc có chút sức sống. Lạc Cửu Lê thấy vậy cười nhẹ thanh, đem trong tầm tay tiểu bao tử cổ áo nhắc tới, xách theo người liền hướng Lạc Thiệu Vân trên người ném đi. Tiểu bao tử. Trong đầu linh quang một lượt, túc dịch Lê bỗng nhiên nhớ tới nhà mình phụ thân công đạo quá sự, Tức khắc vốn dĩ phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng có chút kinh ngạc tiểu bao tử, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cư nhiên là cười đến thiên chân vô tả. Đồng thời, mỗi tiểu bao tử hai tay triển khai, bái ở lạc thiệu vân trên người, ngoại công. Ngại thanh mãi khí đồng âm, mềm như bông, làm người không khỏi liên tưởng đến bạch mềm bông, này nghe, một lòng đều không khỏi hóa. Lạc thiệu vân cả người lại là cứng đờ, cái này ở tử vong trước mặt đều không có một tia sợ sắc nam nhân. Tại đây khắc cư nhiên có chút luống cuống. Vội vàng đem phi phát lại đây tiểu bao tử tiếp được. Lạc thiệu vân dùng đôi tay tiểu tâm ôm hảo. Không không không, cùng với nói là ôm, còn không bằng nói là phủng. Giống như là đối hi thế chân bảo giống nhau phủng. Này thật là sợ quăng ngã hỏng rồi chỗ nào. Tiểu bao tử nắm lạc thiệu vân cổ áo, hai mắt tinh lượng, ông ngoại, bảo bảo nhớ ngươi muốn chết. Mà nói xong, tiểu bao tử còn nhanh chóng thấu tiến đến. Sao một chút liền ở Lạc Thiệu Vân trên mặt hôn một cái? Lạc Cửu Lê, rốt cuộc là ai dạy hắn? Nếu nói vừa mới tiểu bao tử phi phát lại đây, Lạc Thiệu Vân còn có thể giữ lại chút lý trí. Như vậy hiện tại, ở bị mỗi tiểu bao tử đại đại hôn một cái sau, Lạc Thiệu Vân cả người đều ngây người. Ngây người đã lâu, Lạc Thiệu Vân mới hoàn hồn, chỉ là khỏe miệng biên kia mặt cong đến không thể lại cong độ cung, lại từ đầu đến cuối đều không có thu liếm lên. hắn hắn hắn. nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu bao tử lạc thiệu vân nói lắp, lê nhi hán hắn thật là thật là ta cháu ngoại lạc cửu lê nhúng mày lão cha kỳ thật ngươi có thể chính mình nghiêm túc xem lạc thiệu vân trứng mắt phi thường phi thường cẩn thận xem nhưng mà hắn lại phát hiện thật là càng xem càng giống mặt mày môi, hình dáng đều dị thường tương tự bị như vậy nhìn chằm chằm xem Tiểu bao tử cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì không được tự nhiên, hán thậm chí cong lên con người, ngọt nị nị nói, ông ngoại, bảo bảo thật là ta mẫu thân đại nhân sinh, cái này bảo bảo phụ thân thập phần rõ ràng. Chìm đắm trong tiểu bao tử tươi cười bên trong lạc thiệu vân, bỗng nhiên đánh cái giật mình, cái gì? Nay một tiếng rất lớn, thậm chí còn không tự chủ được mang lên linh lực, chấn đến ba người bên cạnh cây cối lá cây sôi nổi rơi xuống. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo. Tiến lặng rời đi ánh mắt. Tiểu bao tử vai vai đầu, tựa hồ là rất kỳ quái, bảo bảo phụ thân A nếu không có bảo bảo phụ thân, bảo bảo như thế nào đi vào trên thế giới này. Cho dù là thật nhiều thiên đi qua, Lạc Thiệu Vân đều cảm thấy hết thẻ phảng phất là ở trong ngộ Hắn ở vực sâu dưới gặp Lê Nhi, gặp hắn cùng là lướt chân bảo. Trên thực tế ở ngày đó phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Nhi cùng Lê Nhi sẽ hảo hảo ngốc tại Trần Tinh Đại Lục, quá thượng tuy rằng bình đạm. Nhưng tuyệt đối ấm áp vui sướng sinh hoạt. Nhưng là, hắn cư nhiên ở vực sâu dưới gặp Lê Nhi. Không chỉ là Lê Nhi, còn có Lê Nhi. Nhi tử. Hắn cùng là lướt bảo bối, cư nhiên ở hắn không biết thời điểm, bị nam nhân khác bắt cóc. Quả thực không thể tha thứ. Hai tử có thể có, nhưng kia nam nhân kỳ thật không cần phải. Khu, ở nào đó thời điểm, mô ca ca cùng mô lao tra quan niệm, thập phần kỳ dị cư nhiên ở một cái tuyến thượng. Mà ở mấy ngày nay bên trong, Lạc Cửu Lê cũng biết rất nhiều. Thì như nói, nàng Lao Cha đã ở vực sâu dưới ngây người hai năm. Hai năm. Chính hắn một người, tại đây địa phương quỷ quái cư nhiên lung lay hai năm, chính là vì tìm quang minh thuộc tính dược liệu. Vốn dĩ Lạc Thiệu Vân còn không tính nói cho Lạc Cửu Lê, nhưng không chịu nổi bảo bối nữ nhi giống như muốn khóc tư thế, hai lần hỏi chuyện lúc sau, nên nói không nên nói, mổ Lao Cha toàn nói. Lạc cửu lê sau khi nghe xong, thở ra một ngụm chọc khí. Cung ra ngay từ đầu cũng không thừa nhận lao cha, nhưng theo ở nàng nương bỗng nhiên lâm vào hôn mê, hơn nữa rốt cuộc tỉnh không tới, bạch viêm cung người nhà thái độ đã xảy ra biến hóa. Căn cứ nàng cha nói, nàng nương sở dĩ sẽ lâm vào ngủ say, hơn phân nửa là vong linh ở tắc quái. Vì cái gì sẽ trêu chọc vong linh? Này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng nương thân phận bại lộ. Hồn chi tâm tiền nhiệm ký chủ thân phận bại lộ. Mà nếu không phải nàng nương đã từng có được quá hồn chi tâm, đã từng bị hồn chi tâm rèn luyện quá thân thể, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, không thừa nhận lao cha cung ra, thì tại khi đó chợt nhì cho nàng lao cha khai ra điều kiện. Ngươi không phải nói các ngươi yêu nhau sao? Ngươi nói là lướt đã vì ngươi sinh nhi dục nữ, các ngươi không thể tách ra sao? Có thể a Nhưng này đầu tiên, ngươi trước đến làm nàng tỉnh lại. Từ khi đó khởi, nàng lao cha liền bước lên tìm kiếm quang minh thuộc tính dược liệu. Nhìn thở dài kim đồng thiếu niên, Lạc Thiệu Vân thấp giọng nói, Lê Nhi, ta biết ta rất xin lỗi ngươi cùng Hàn Nhi, ta không phải một cái đủ tư cách phụ thân, ta không có kết thúc phụ thân nên làm trách nhiệm. Rõ ràng các ngươi còn như vậy tiểu, nhưng ta lại ném xuống các ngươi đi rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Thiệu Vân nghẹn ngào. Hắn thật sự không phải một cái tốt phụ thân, thật sự không phải. Mà kia tóc đen mắt vàng thiếu niên nghe xong, lại là thấp giọng cười. Nhưng không đợi lạc cửu lê mở miệng, túc dịch lê liền đầu tiên ngừng đầu, cặp kia nhìn lạc thiệu vân mắt đỏ, dị thương nghiêm túc, ông ngoại, ta cảm thấy nếu có một ngày mẫu thân đại nhân cũng giống bà ngoại như vậy, bảo bảo phụ thân nhất định cũng sẽ giống ông ngoại như vậy. Nói không chừng trực tiếp mang binh liền ra sát đi, cũng sẽ không có nhàn rỗi quản bảo bảo, cho nên bảo bảo cảm thấy ông ngoại không cần như vậy khổ sở. lạc cửu lê con con ngôi thuật tay sờ sờ bên cạnh tiểu bao từ đầu ngoan nhi tạp ngày thường không bạch cho ngươi thịt nướng xuyến an lạc thiệu vân ngẩng người cái kia ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn tiểu nam hải nói được thực nghiêm túc bảo bảo phụ thân cứng đờ quay đầu lạc thiệu vân lại thấy lạc cửu lê đạm cười láo cha ta nói chuyện cái đối tượng hôm nào mang cho ngươi nhìn một cái mẫu bánh bao nhỏ giọng nói mẫu thân đại nhân đều gả cho phụ thân rồi phụ thân là có danh phận Lạc Thiệu Vân sửng sốt một chút, trên mặt có chút quái gì? Có danh phận? Lời này như thế nào nghe tới có điểm biến níu? Mà Lạc Cửu Lê vừa thấy tình huống có chút không thích hợp, vội vàng đem để tải kéo ra, lão cha, ngươi ở vực sâu dưới mấy năm nay bên trong, tìm được rồi nhiều ít quang minh thuộc tính dược liệu. Vừa nói đến cái này, Lạc Thiệu Vân lực chú ý đã bị rời đi, dược liệu có không ít, nhưng không biết vì cái gì nguyên nhân, chúng nó dược hiệu đang ở một chút một chút suy yếu. lạc cửu lê mày nhân lại dược liệu dược lực suy yếu nói kia lão cha chẳng phải là phải thường xuyên hướng bạch viêm bên kia chạy lạc thiệu vân lắc đầu nay đảo không cần cung gia định kỳ sẽ phái người lại đây lấy thuốc tải ta chỉ phụ trách thu thập dược liệu là được lạc cửu lê nhịn không được có chút giận tuy rằng vượt sâu dưới bên này dược liệu tương đối nhiều nhưng là muốn đạt được cao dai dược liệu nói dễ hơn làm đến cái gì nguy hiểm sự đều là từ nàng lão cha đi làm Lạc Thiệu Vân thấy Lạc Cửu Lê sắc mặt có chút không được tốt, nhỏ giọng nói, Lê Nhi, đây là ta nguyện ý, chỉ cần có thể làm ngươi nương tỉnh lại, ta cái gì đều nguyện ý. Lạc Cửu Lê hít sâu một hơi, bình phục tức giận, lao cha, hồn chi tâm thức tỉnh, mà ta kế thừa nó. Lạc Thiệu Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, mà còn không đợi hắn nói cái gì, hắn liền nghe thấy thiếu niên nói, cho nên, ta có biện pháp làm mẫu thân tỉnh lại. Đối thượng cặp kia mặt trời mới mọc giống nhau kim đồng, lạc thiệu vân tại đây một khắc kích động được mất đi ngôn ngữ. Nói đúng ra, là lại kinh hỉ lại sợ hãi. Hắn đương nhiên biết hồn chi tâm. Đó là vô thượng khôi bảo, là hàng tỷ người tranh đoạt mục tiêu. Lúc trước là lướt trong cơ thể hồn chi tâm còn đều không có thức tỉnh, đó là trêu chọc như vậy nhiều phiền thoái. Mà hiện giờ, Lê Nhi cư nhiên nói cho hắn, hồn chi tâm thức tỉnh rồi. Nếu là nàng bị những cái đó dơ bẩn đồ vật tìm được, này nhưng như thế nào cho phải? Vừa thấy Lao Cha biểu tình, lạc cửu lê liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức khắc thiếu niên có chút bất đắc dĩ nhun nhun vai, chính mình thức tỉnh, ta cũng không có biện pháp. Bất quá Lao Cha, nếu nó đều thức tỉnh, ta cảm thấy cần thiết đem này vật tân kỳ dụng Một bên tiểu bao tử phối hợp gật đầu. Mẫu thân đại nhân nói cái gì đều là đúng. Lạc thiệu vân sửng sốt một chút. Trong mắt hiện ra mấy phần giấy rùa. Lạc cửu lê cười nhẹ, lão cha, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, dù sao hồn chi tâm là đã thức tỉnh, hiện tại đem mẫu thân chứa khỏi, đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Lạc thiệu vân mặt lộ vẻ ưu sắc, chính là nếu bị vài thứ kia phát hiện ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Ở nhà người trước mặt, ngày xưa cái này giết chóc quyết đoán, cho dù là lưu lại nhiều huyết cũng sẽ không một chút nhíu mày nam nhân. Bắt đầu trở nên do dự không chừng. Đối với Lạc Thiệu Vân mà nói, người nhà, là hắn cả đời này duy nhất chân bảo. Lạc Cửu Lê nhún Mày, phát hiện liền phát hiện, dù sao sớm hay muộn có một ngày đều phải phát hiện. Lại nói, có người cũng nói qua, cùng với chậm đợi bị phát hiện, còn không bằng chủ động xuất kích, đánh nó no cái trở tay không kịp. Lạc Thiệu Vân trừng mắt, ai dạy ngươi? Nói xong, hắn trộm ngắm một chút thiếu niên bên cạnh tiểu bảo tử. Nên không phải là tiểu tử này phụ thân đi. Dám dạy hư hắn nữ nhi, xem hắn trở về lúc sau thu thập. Ngươi đệ đệ, ta thúc thúc ga thiếu niên cong lên mặt mày. Khu! Lạc thiệu vân ho nhẹ thanh, lê nhi tới vực sâu dưới làm cái gì? Lạc cửu lê, rèn luyện. Nhưng mà thiếu niên lời này vừa mới nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một mặt cao lớn thân ảnh. Xanh thẳm không trung trong sáng như thủy tinh. Giờ phút này đúng là ánh nắng tươi sáng rất tốt là lúc. Cách đó không xa, đại khái liền hai mươi mễ có hơn. Nam nhân tựa hồ là từ lưu động không gian cái khe bên trong ra tới, mà theo người nọ tới gần, một cổ bá đạo cường hãn uy áp phô tán. Mà cùng lúc đó, Lạc Thiệu Vân cả người hơi thở cũng là biến đổi. Lạc cửu Lê Nghiêng mắt nhìn lại, đãi nàng thấy rõ người nọ khi, con ngươi khẽ run lên. Đó là, Trọng Long. hắn như thế nào sẽ ở vực sâu dưới lạc thiệu vân không có chú ý tới bên cạnh thiếu niên biểu tình biến hóa hắn nhìn chằm chằm dần dần đến gần nam nhân thực cảnh giác cách đó không xa mắt tím nam nhân thân xuyên hát giác tím đến cơ hồ thành màu đen tóc dài bị tử kim quan thúc khởi đao tước dịu khắc khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ thâm thúy mắt tím được khảm với này thượng lộ ra kinh sợ thiên hạ khí phách nam nhân mở miệng lê nhi rốt cuộc tìm được ngươi Lầm bẩm tiếng hô theo gió phiêu xa. Lạc cửu Lê đột nhiên cảm giác huyệt Thái Dương có điểm phát đau, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này gặp được Trọng Long. Rõ ràng vực sâu dưới như vậy đại, rõ ràng nơi này có vô số không gian cái khe, chẳng lẽ nói Trọng Long tại đây địa phương có rất nhiều tháng tử. Tương đối với Lạc cửu Lê đau đầu, Lạc Thiệu Vân cũng là kinh ngạc. Nam nhân kia vừa mới nói cái gì? Hắn kêu hình như là, Lê Nhi. Một mặt thân ảnh nho nhỏ dẫn đầu chạy trốn đi ra ngoài, che ở hai người trước mặt. Tiểu bao tử cho mày, trên mặt đề phòng so lạc thiệu vân càng sâu, Long Tộc. Nơi này không chào đón Long Tộc, người chạy nhanh đi. Phụ thân nói qua, nam đó chính là Long Tộc, còn có những cái đó cặn bã đang làm sự tình, mới làm hại mẫu thân đại nhân ngàn năm chưa về. Về sau thấy Long Tộc một lần, phải đánh bọn họ một lần. Ân, liền tính đánh không thắng. cũng cần thiết muốn dọa một cái bọn họ. Mắt tím hiếp lại, trọng long nhìn chỉ tới hắn đùi độ cao tiểu bao tử, cười lạnh, liền nha cũng chưa trường thể liền bắt đầu nói mạnh miệng. Túc dịch lê hừ nhẹ một tiếng, bản thiếu chủ thế nào, ngươi quản không được. Trọng long tựa hồ không nghĩ lại cùng tiểu bao tử kéo xuống đi, hắn ánh mắt rời đi, xem cũng chưa xem lạc thiệu vân, trực tiếp rơi xuống thiếu niên trên người. Lê Nhi, ta tới đón ngươi trở về. Thanh âm bị phong thực nhẹ mang theo một cổ con người sắt đá chuyên trúc lưu tình thẳng đến lúc này phía trước lăng nhiên lạc thiệu vân mới hồi phục tinh thần lại long long tộc này nam nhân là long tộc hắn cùng lê nhi rốt cuộc cái gì quan hệ vì cái gì muốn nói tới đón nàng trở về thấy nhà mình lao cha ánh mắt rời về phía chính mình lạc cửu lê kéo kéo khoe miệng lao cha hắn là ta một cái hợp tác đồng bọn các truyền kỳ ma thú đế hoàng Nói như vậy giao tình đều không tồi, có thậm chí sẽ liên hôn. Bởi vì thu tộc chính là một cái chính thể, ở tất yếu thời điểm sẽ ninh thành một đoàn, cho nên lạc cửu Lê nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định dùng hợp tác đồng bọn này bốn chữ. Mà lạc cửu Lê xưng hô, lại làm Trọng Long ngẩn ra một chút. thằng đến lúc này, Trọng Long mới đưa lực chú ý đặt ở lạc thiệu vân trên người, mà này vừa thấy, làm Trọng Long cảm thấy có chút kinh ngạc. Lê Nhi cùng kia nam nhân khuôn mặt, thật sự có chút tương tự. đi phía trước rào bước tiến lên một bước xúc địa thành thốn mới vừa rồi còn ở gần 10 mét có hơn mắt tím nam nhân cư nhiên là nháy mắt tới rồi ba người trước mặt nhìn lạc thiệu vân trọng long nói bá phụ ngài hảo ta là long tộc đế vương trọng long đồng thời cũng là lê nhi vị hôn phu trọng long thực thông minh chỉ là một cái chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận định là lần đó niết bàn duyên cớ mới làm lê nhi một lần nữa có người nhà mà nghe trọng long lời này Lạc Thiệu Vân trợn tròn mắt. Chưa. Hôn phu. Lạc Thiệu Vân thật sự sợ ngây người. Này nam nhân cư nhiên nói hắn là Lê Nhi vị hôn phu. Lê Nhi cư nhiên có vị hôn phu. Hắn cái này đường trai như thế nào không biết. Lạc Cửu Lê thấy tình huống có chút không đúng. Vội vàng tiến lên một bước. Trọng lòng. Ta đã co túc hoàng khanh. Từ nay về sau không hề tính toán tiếp thu người khác. Bị Lạc Cửu Lê che ở phía sau tiểu bao tử. Phối hợp dùng sức gật gật đầu. ân a mẫu thân đại nhân đều có phụ thân rồi sẽ không lại nạp phu nhưng mà đối với thiếu niên trả lời trọng long chỉ là hơi hơi như mày lê nhi chúng ta hai tộc kết hợp từ xưa đó là như thế hơn nữa sinh ra tới con nối dõi cũng sẽ chịu trời cao phù hộ sinh ra liền tự động có được hai hạng phụ thuộc thú kỹ nói nam nhân ánh mắt xẹt qua một bên tiểu bao tử con của chúng ta tuyệt đối sẽ so với hắn xuất sắc thượng rất nhiều tiểu bao tử khiêu khích nay quả thực chính là không chút nào che giấu khiêu khích phụ thân ngươi ở đâu có cái cặn bã gián tiếp nói ngươi không được có cái cặn bã muốn cướp đi người danh phận tiểu bao tử là phẫn nộ mỗ lao cha vừa mới mới vừa phục hồi tinh thần lại lại bị sợ ngây người có lầm hay không lúc này mới vừa gặp mặt cư nhiên liền thảo luận con nối dõi sự hắn cái này đường cha đồng ý sao lạc cửu lê cười nhạo một tiếng mặc kệ hắn được không mà liền tính hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng đều là ta lạc cửu Lê Nhi tử. Thấy trọng long ánh mắt ám trầm đi xuống, lạc cửu Lê tiếp tục nói, trọng lòng, ta đối với ngươi không có tình yêu, ngươi đối ta cũng không có tình yêu, mà một khi đã như vậy, ngươi hả tất nắm ta không bỏ. Lời này, làm nam nhân lưỡng đạo mày kiếm đột nhiên nhăn chặt, Lê Nhi, ngươi không phải ta, sao biết ngô tâm không vui ngươi. Nếu ta đối với ngươi không có bất luận cái gì tình ý, Vì sao Cam Nguyện phân hồn đóng giữ với Thanh Quật ngàn năm? Trọng Long cuối cùng một đoạn lời nói, lại làm Lạc Cửu Lê trầm mặc. Bắc Cung Vũ, vô luận thời gian trôi qua bao lâu, nàng vẫn là cảm thấy lúc trước kia một màn, giống như ngày hôm qua. Lạc Cửu Lê than nhỏ, "Trọng Long, chính là ta không thích ngươi. Miễn cưỡng không có hạnh phúc, mà ngươi cũng đáng đến xứng với càng tốt người." Lạc Thiệu Vân ở một bên nhìn, hắn đông nhiên cảm thấy rất tự hào. Thích chính là thích Không thích chính là không thích. Chẳng sợ người khác lại ưu tú, nàng cũng sẽ không thật không minh bạch kéo. Đây là hắn cùng là lướt nữ nhi a. Trọng Long dục mở miệng, lại đột nhiên ánh mắt căng thẳng, chợt sắc bén. Cùng lúc đó, thiếu niên Kim Đồng đột nhiên dùng mình. Hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía sân Vương. Nơi xa không trung, mạn khởi một tia hát tuyến. Mấy giây lúc sau, chỉ thấy cái kia hát tuyến nhanh chóng bành trướng. Mãnh Liệt Minh Ngông Giống như có hát sóng chiều hướng bên này lấu đá. Đại địa ở thời điểm này hơi hơi rung động, một cái lại một cái cái khe từ trên mặt đất lan tràn. Từ cái khe bên trong, lộ ra một sợi lại một sợi hắc khí. Không trung nhanh trong tối sầm xuống dưới, như là bị bịt kín một khối dày nặng miếng vải đen, dần dần che đậy ánh mặt trời. Trọng long trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, vong linh, thật là ghê tởm. Thực mau là Cửu lê phát hiện, không ngừng kêu một cái sơn vương. Mặt khác ba phương hướng đều có xương đen dâng lên. Đạm sắc môi tuyến nhấp đến đam đam, là cửu lê trong lòng có chút bất an. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng khoảng cách thượng một lần mới quá mấy ngày, như thế nào lại có vong linh lại đây? Chẳng lẽ là nàng hành tung bại lộ? Chính là, không nên nha. với anh, đại địa đột nhiên kịch liệt vắng lên. Mà liền tại đây trong ngay mắt, là cửu lê dưới chân thổ địa đột nhiên nứt toạc, hắc khí như nước sông lên. Ý niệm đột nhiên vừa động, lạc cửu lê lại kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên triệu hoán không ra cánh chim. Lại đột nhiên hạ truy trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến trọng long nhảy xuống tới. quan minh, nhanh chóng bị hắc cá mai một. Lạc cửu lê chỉ cảm thấy trên người giống như bị gây ngàn vạn cân trọng lượng, làm nàng vẫn luôn đi xuống truy. Hai cánh tựa hồ bị tỏa định, di trùng hỏa cũng hiếm thấy ngưng tụ không ra, nàng phảng phất rớt vào một cái không gian, vẫn luôn tại hạ truy. Tựa hồ phảng phất trừng mực. Phía trên tựa hồ có tử mang đại thịnh, lạc cửu lên ngưng mắt vừa thấy, phát hiện kia thế nhưng là trọng long. Tím phát mắt tím nam nhân bối sinh hai cánh, cực dương tốc hướng nàng bên này tới rồi. Ở bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, hai phương đều có chút lăng nhiên. Mà đúng lúc này, trung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Vốn dĩ một mảnh đen nhánh bốn phía, tinh tinh điểm điểm hồng quang dần dần sáng lên, hoặc cường thịnh, hoặc cảm đạm. Đêm này một phương không gian toàn bộ che kín. Hai giây lúc sau, không gian nội hắc khí tụ thành bộ xương khô hình dạng. Lạc cửu lê cả kinh, vội vàng lấy ra thánh linh chi cung. Bất quá nàng thực mau liền phát hiện, này phương hắc khí cùng nàng phía trước đụng tới giống như có điểm không giống nhau. Bên này chỉ có một hình dạng, không có hơi thở. Nói cách khác, nếu nhắm mắt lại, liền tính đem năm quản nhạy bén trình độ điều đến lớn nhất, cũng cảm thụ không đến chúng nó mảy may tồn tại. Này đó, giống như chỉ là một cái ghi hình. Không biết đi qua bao lâu, chung quanh còn ở biến hóa. Mà này phương không gian bị kín xương đen cũng đã hoàn toàn lên rồi, thay thế được mà chi lại là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đêm tối. Không chung không biết khi nào dâng lên minh nguyệt, không biết khi nào xuất hiện sao trời. Hết thảy đều phảng phất về tới trên mặt đất, phảng phất nàng chưa từng có rơi xuống quá. Nhưng rất kỳ quái chính là, hạ truy cảm giác cũng không có biến mất. Nàng cũng cảm giác chính mình một chút một chút ở đi xuống rớt. Mà vốn dĩ hẳn là rắn chắc đại địa, lại bị đổi thành một khối rõ ràng có thể xem thấy tinh bản. Màu xám trắng tinh bản dưới, dưng hình ảnh một đầu màu đen cự thú. Kia đầu cự thú dài chừng cây số, sinh qua sao chi, rất giống than lằn, cứng rắn áo giáp từ đuôi bộ mai cho đến trên đầu, cơ hồ đem nó toàn bộ thân hình đều bao trùm. Mà làm lạc là kiểu lê khiếp sợ chính là... Cư nhiên thấy được một cái lại một cái bộ xương khô bám vào ở áo giáp phía trên. Mỗi một cái bộ xương khô đôi mắt, đều có hồng mang sáng lên. Cho nên từ phía trên nhìn lại, mới lập tức liền nhìn ra này đầu cự thú nguyên hình. Lạc cửu lê kinh ngạc, đây là, cái gì? Nguyên lai vong linh tướng lánh dấu ở nơi này. Trầm thấp nam âm hưởng khởi. Lạc cửu lê nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện trọng long không biết khi nào đã đi tới nàng bên cạnh. Chỉ là nhìn thoáng qua. Thiếu niên liền thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, vong linh tướng lãnh Nghe nói qua vong linh tử khí, nghe nói qua vong linh hư hóa thể, nhưng cái này vong linh tướng lãnh nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trọng Long tiếp tục nói, hiện tại không có thức tỉnh, nhưng là chờ thượng 4 năm năm năm chờ bộ xương khô trong ánh mắt hồng mang, tất cả đều biến thành màu lục đậm, thứ này phỏng trừng liền không sai biệt lắm nên thức tỉnh. Hai người sóng vai mà đứng, đứng ở trên không. một chút một chút đi xuống truy kim đồng hiếp lại thiếu niên trong mắt xẹt qua tinh quang trọng long thứ này nếu là thức tỉnh lại đây sớm hay muộn sẽ lan đến thú tộc vĩnh hằng truyền thuyết bên kia vong linh dung truyền sự người nghe nói sao hiện tại thế cục không yên ổn mà thú tộc sớm muộn gì đều sẽ liên thủ kia còn không bằng trọng long nhìn về phía lạc cửu lê chờ nàng tiếp tục đi xuống nói lạc cửu lê cười cười hiện tại liền đem thứ này xử lý Tàn nhẫn tràn ra thiếu niên hốc mắt, lây dính tinh xảo khỏe mắt đuôi lông mày, giống như là tôi đầy nọc độc đa quý, mỹ lệ mê người, rồi lại nguy hiểm dị thường. Trọng long trầm mặc một lát, lại là nói, Lê Nhi, ta muốn một cái cơ hội. Lạc cửu Lê hỏi một chút, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Cơ hội. Liên thủ còn cần cơ hội. Chỉ là, đối thượng kia một đôi thâm thúy như hải mắt tím, đang xem mắt trong đế gợn sóng khi, Lạc cửu Lê mới hậu chi hậu giác. Trọng Long hiện tại giảng, căn bản là không phải nàng vừa mới giảng đề tài, hắn lại về tới ngay từ đầu kia mà đi. May nhắc lại, thiếu niên có chút không vui, ta vừa mới để kiến nghị, vô luận đối với ngươi Long tộc, vẫn là đối ta phượng tộc đều là không thể tốt hơn, ngươi cư nhiên còn muốn cùng ta nói điều kiện. Trọng Long lắc đầu, Lê Nhi, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn cùng ngươi nói điều kiện. Ta chỉ là không rõ ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn Túc Hoàng Khanh. rõ ràng chúng ta mới là chịu vạn người chúc phúc kia một đôi vòng đi vòng lại lại về tới nơi này là cửu lê bực không có vì cái gì chỉ là thuần túy nhìn vừa mắt có lẽ dùng một câu càng đơn giản nói tới nói đó chính là hắn làm ta có một loại tim đập thình thịch cảm giác nói thiếu niên chuyến mắt ánh mắt trong mắt mà sắc bén nhìn về phía bên cạnh nam nhân loại cảm giác này ta nhìn ngươi thời điểm không có chính là đơn giản như vậy Lạc cửu lê có thể nhìn đến, bên cạnh nam nhân ánh mắt một chút một chút trầm đi xuống. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là không có rời đi ánh mắt. Có một số việc, vẫn là đến trước thời gian nói rõ ràng. Hùng chi hiện giờ rõ ràng chính là đại chiến ở thế, nếu trọng long ở đối kháng vong linh trong quá trình mang theo tư nhân đơn đoán, nói vậy, bọn họ ai cũng chiếm không được hảo. Ở cặp kia hoa Mỹ mắt vàng trung, nam nhân thấy được nghiêm túc cùng trịnh trọng, Càng có một loại không chỗ nào sợ hai thản nhiên. Nàng, không thích hắn. Cho dù là một chút, chỉ sợ cũng không thích. Chính là vì cái gì đâu. Hắn tưởng không rõ, rõ ràng bọn họ mới là bị thế nhân chúc phúc kia một đôi A, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Túc Hoàng Khanh có thế lực, hắn cũng có thế lực A. Túc Hoàng Khanh đối nàng hảo, hắn cũng sẽ đối nàng hảo A. Túc Hoàng Khanh sở hữu, hắn so với hắn chỉ nhiều không ít. Chính là vì cái gì nàng không thích hắn đâu. Hắn rốt cuộc là nơi nào không đủ ưu tú. Lại hoặc là nói, hắn làm sai cái gì. Nam nhân thâm thúy mắt tím trung, mờ mịt một lược mà qua. Trọng long tinh thông đế vương chi thuật, nhưng giờ phút này, hắn lại mê mang. Vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng là điều kiện tương tự hai người, vì cái gì kết cục sẽ kém nhiều như vậy. Mà ở nói kia lời nói đồng thời, lạc cửu lê thời khắc chú ý cường điệu long cảm xúc. Nam nhân trong mắt mê mang nàng thấy được. Lạc cửu lê than nhỏ, trọng long, hảo cảm không phải là tình yêu, tình yêu không phải là yêu nhau. Nếu cho tới nay, cùng long tộc xứng đôi chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, mà không phải phượng tộc đâu. Trọng long sửng sốt một chút. Lạc cửu lê tiếp tục nói, nếu không phải phượng tộc, nếu không phải ta, nếu người kia là người khác, ta cảm thấy liền tính ngươi ở khi đó thấy được ta, ngươi cũng sẽ không đối ta khởi sướng theo đuổi. Trọng Long không nói gì. Cao lớn nam nhân tựa hồ thập phần buồn rầu. Nếu cùng Long tộc tương xứng đôi chính là kiểu vị thiên hồ nhất tộc, nếu khi đó hắn gặp Lê Nhi, hắn sẽ thế nào? Hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Là Cửu Lê cười cười, người đối ta theo đuổi, kỳ thật chỉ là theo mặt trên định ra tới quy củ. Chính là Trọng Long, sinh mệnh thực xuất sắc, chúng ta đều không nên bị những cái đó cái gọi là quy củ trói buộc. Kéo kẹt. Có rất nhỏ thuần nước tiếng vang lên. Hai người nói chuyện đột nhiên im bặt, Không lớn tiếng vang, lại đồng thời hấp dẫn hai người lực chú ý. Hai người đồng thời cúi đầu nhìn lại, lại thấy bọn họ phía dưới kia một khối tinh bản, cư nhiên lan tràn khai thật nhỏ cái khe. Mà cùng lúc đó, bị bịa mặt ở kim bản phía dưới quái vật khổng lồ, trên người bộ xương khô hồng quang sậu thịnh. Kim đồng khẽ run, là cửu lê kinh ngạc phi thường. Ngươi không phải nói thứ này còn muốn 4-5 năm mới có thể thức tỉnh lại đây sao? Ta thấy thế nào không rất giống. Trọng long ánh mắt thâm trầm, phỏng trừng là vĩnh hằng truyền thuyết bên kia có biến cố, hai người lẫn nhau cảm ứng, xúc tiến bên này tiến độ. Lạc cửu lê trong mắt dị quang di động, chiến đi. Mà nói, Kim Đồng Thiếu niên lại lần nữa triệu hồi ra Thánh Linh Chi Cung. Kỳ thật Thánh Linh Chi Cung ở phía trước cũng bị Lạc cửu lê lấy ra tới quá. Nhưng khi đó mới từ mặt trên rơi xuống, Trọng Long không có cố đến nhìn kỹ. Mà hiện giờ hai người khoảng cách kéo gần, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Thánh Linh Chi Cung hơi thở. Thánh khiết, vô song. Trọng Long thực kinh ngạc, Thánh Linh Chi Cung. Lê Nhi như thế nào sẽ có Thánh Linh Chi Cung? Đối với nam nhân hỏi chuyện, thiếu niên cũng không có tính toán muốn giải đáp. Kéo Cung, mãn huyền, bán tên. Ngân Bạch lưu Quang sẽ qua, tự rời đi dây cung lúc sau. Đó là bay nhanh bảnh trướng lớn mạnh, cuối cùng giống như búa tạ hung hăng nện ở phía dưới tinh bản phía trên. Và anh, Thiên diêu địa chấn, này phương không gian rõ ràng chấn động. Thánh khiết ngân quang giống như một bạc giang lưu bắn ra hào hạt, nhanh chóng thấm vào đến tinh bản thượng mỗi một cái khe hở giữa. Đương bạc mang thẩm thấu nhập cái khe chung, rõ ràng có thể thấy được tinh bản bên trong phong ấn kia đầu cự thú, thân hình đột nhiên chấn một chút, phảng phất ở thừa nhận cực đại thống khổ. một mũi tên lúc sau là cửu lê không hề do dự lại một lần kéo cung đứng ở mắt vàng thiếu niên bên cạnh nam nhân tựa hồ là thở dài ngay sau đó cũng triệu hồi ra chính mình vũ khí đó là một phen màu bạc dịu thậm chí có thể xưng là là dịu lớn dịu đâu đoạn dị thường đại này thượng phức tạp hoa văn tuyên khắc liền tính không có bị rót vào linh lực nhưng này đem dịu như cũ phiêu tán nhàn nhạt bạc mang dịu tay bính chỗ long văn tựa hồ tùy thời đều phải sống lại Rất thật đến kinh người. Lạc cửu Lê nhìn thoáng qua, nhưng phát hiện chính mình căn bản không quen biết trọng long trong tay vũ khí. Hào đi, nàng đọc sách thiếu. Trọng long dặn dò nói, Lê Nhi, tuy rằng thứ này hiện tại tạm thời sẽ không sống lại, nhưng chính ngươi cẩn thận một chút. Lạc cửu Lê ứng thanh, ngươi cũng là. Màu bạc tên dài từ chia ra làm mấy ngàn, giống như đẩy trời sao băng thấu gào thét mà xuống. Ở ngân tiễn lúc sau. Một cái thật lớn dịu ảo ảnh theo sắt tới, khí chấn núi sông. Phía trên, Túc Dịch Lê túi đầu nhìn chính mình dưới chân, nhỏ giọng nói, Ông ngoại, mâu thân đại nhân ngã xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở tiểu bao tử đứng địa phương bên cạnh, còn có một cái rất sâu rất sâu hô to, đó là hắn vừa mới đảo. Chính là cho dù đảo hơn 10 mét, nhưng Túc Dịch Lê vẫn là không có nhìn đến hắn mâu thân đại nhân. Lạc thiệu vân mày liền không có tung quá. Lê Nhi ngã xuống. Chính là, hắn ở vực sâu dưới ngây người hai năm, trước nay đều không có nghe nói qua không gian cái khe sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện. Không gian cái khe, một khi đi vào, ra tới khi liền cực kỳ khả năng không phải nguyên lai like chỗ đó. Thấy lạc thiệu vân nhíu mày chầm tư, tiểu bao tử lại nói, ông ngoại, nếu không làm bảo bảo phụ thân lại đây, bảo bảo phụ thân rất lợi hại. Mà lời này vừa mới lạc, lạc thiệu vân liền soát một chút nhìn qua đi. Màu đen cái khe xuất hiện ở cách mặt đất nửa thước chỗ. Theo màu đen cái khe dần dần bị kéo ra, trung quanh không khí đều phát ra rất nhỏ tiếng gầm rú. Ở mấy tức lúc sau, một mặt cao lớn thân ảnh từ cái khe bên trong đạp ra tới. Đó là một cái tóc đen áo trắng nam nhân. Nam nhân cả người hơi thở cực lánh, như băng như tuyết, cặp kia màu trắng con ngươi thâm thúy như hải, liếc mắt một cái vọng nhập làm người phảng phất ở này nổi thấy được một cái đóng băng ngàn dặm quả nguyên. Túc Hoàng Khanh vừa ra tới, liền rõ ràng cảm giác được một đạo cực cụ giàu có địch gì ánh mắt dừng ở hắn trên người. Kia ánh mắt, tựa hồ thực không được đem hắn cả người đều băm. Túc Hoàng Khanh mày khẽ nhúc ních, theo vọng qua đi. Chỉ là này vừa thấy, Túc Hoàng Khanh lại ngây ngẩn cả người. Ở cách đó không xa, ước chừng là 5 mét có hơn địa phương, chiếm một cái rung mạo tuấn lãng nam nhân. Nam nhân khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng cặp mắt kia, lại bị năm tháng lắng đọng lại rất nhiều phong sương. Vừa thấy chính là cái có chuyện xưa người. Nhưng này đó đều không phải Túc Hoàng Khanh chú ý điểm, làm hắn lăng nhiên chính là người nọ kia trương cùng lạc giật hẳn có vài phần tương tự khuôn mặt. Phu thân phụ thân. Thanh Thúy đồng âm vang lên. Túc Hoàng Khanh chỉ thấy một mặt thân ảnh nho nhỏ từ lạc thiệu vân sau lưng nhảy ra tới. Tiểu bao tử vừa định muốn chạy tới, đã bị lạc thiệu vân nhéo ý, ý lân xách trở về. Mua bánh bao. lạc thiệu vân đem túc hoàng khanh từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu đánh giá một lần một lát sau hử nhẹ một tiếng thập phần ghét bỏ chính là tiểu tử ngươi lừa đi rồi nhà ta lê nhi túc hoàng khanh bỗng nhiên cảm giác có chút đau đầu hắn phu nhân kia gia đình tất cả đều đối hắn có ý kiến về phía trước dạo bước tiến lên một bước xúc mà thước tử túc hoàng khanh lập tức liền đến lạc thiệu vân trước mặt nhạc phụ ngài hảo tại hạ là túc hoàng khanh túc dịch lê phụ thân lạc thiệu vân vừa nghe Đừng gọi ta nhạc phụ, ta mẹ nó cũng chưa thừa nhận ngươi. Này một tiếng nhạc phụ ta không đảm đương nổi. Tiểu bao tử, tình huống giống như không quá thích hợp. Nhìn trong ánh mắt đầu bốc lên hừng hực lửa cháy lạc thiểu vân, Túc Hoàng Khanh thấp giọng nói, chính là ở ngàn năm trước, tại hạ cùng với cửu cửu liền đã kết thành phu thê, mà hắn. Nói, băng mâu nam nhân quét mắt rõ ràng ở ngốc lăng trung Tiểu bao tử, mà cờ nhi cũng sớm tại ngàn năm trước cũng đã sinh ra. Lúc trước thiên địa làm chứng, khắp nơi thế lực đều biết, không chấp nhận được chống chế. Lạc thiệu vân một nghẹn. Kỳ thật việc này Lê Nhi phía trước cũng có đề qua. Thực huyền diệu thực không thể tưởng tượng, nhưng đương Lê Nhi kia phiến kim dược triển khai khi, hắn lại không thể không tin. Bởi vì, hắn cùng là lước, đều là nhân tộc. Chính là, kia thì thế nào? Dù sao Lê Nhi hiện tại hắn lạc ra người, không chỉ có là hiện tại, về sau cũng sẽ là... Nàng là hắn cùng là lướt chân bảo, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền giao cho người khác. Tiểu bao tử lúc này hoàn hồn. Trong mắt vừa chuyển, mũ bánh bao thật cẩn thận kéo hạ lạc thiệu vân góc áo. Ông ngoại, ta mẫu thân đại nhân thích chứ phụ thân rồi, ngài nếu là không thừa nhận bảo bảo phụ thân, mẫu thân đại nhân sẽ thực thương tâm, bảo bảo cũng sẽ thực thương tâm. Nói nói, tiểu bao tử trong mắt cư nhiên nổi lên một tầng lệ quang. Lạc thiệu vân vừa thấy, trận trón mắt. Đồng thời cũng nóng nảy, ai, ngươi đừng khóc ca. Túc Hoàng Khanh môi mỏng hơi không thể thành méo một cái, hướng mộ tiểu bao tử đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Nay ánh mắt vừa đến, vốn dĩ chỉ là muốn khóc túc dịch lê, vương một tiếng liền khóc, thần tốc cái loại này, nước mắt ngăn không được cái loại này. Tiểu bao tử vừa khóc, vốn đang khí hống hống lạc tiệu vân, vội vàng đi hướng người. Nguyên nhân vô hắn. Lạc thiệu vân thật sự cảm thấy trước mặt hắn tiểu bao tử lớn lên cùng Lê Nhi khi còn nhỏ đặc biệt giống. Nho nhỏ một đoàn, phấn phấn nộn nộn, đặc biệt là kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Trước kia Lê Nhi còn không có như vậy dính Hàn Nhi thời điểm, sẽ đi theo hắn phía sau, nhu nhu kêu hắn phụ thân, kêu lên hắn tâm đều hóa. Đến nỗi dính Hàn Nhi lúc sau, có đôi khi đều không cho hắn ôm, thật là chua sót. Lạc thiệu vân vội vàng đem tiểu bao tử ôm lên, ngoan, không khóc. Muốn hay không ăn ngon, nghĩ muốn cái gì ông ngoại đều cho người mua hà. Nghe được câu kia muốn hay không ăn ngon, tiểu bao tử tiếng khóc một đốn. Bất quá cũng gần là một đốn, bởi vì ở hắn tạm dừng hạ sau, một đạo sắc bén ánh mắt nhanh chóng phong tới. Vì thế, mỗ bánh bao lại dùng sức khóc. Một bên khóc, tiểu bao tử một bên nói, ông ngoại không cho phụ thân cùng mẫu thân đại nhân ở bên nhau. Ông ngoại xấu nhất, bảo bảo về sau có ăn ngon, đều không cần cấp ông ngoại ăn. thật là dùng ra ăn mãi kính nhi khóc túc dịch lê khóc đến cuối cùng còn đánh cách lạc thiệu vân không biết làm gì bảo bảo đừng khóc ta làm cho bọn họ ở bên nhau là được lời này vừa ra vốn dĩ khóc đến trời sụp đất nước mô bảo bảo tiếng khóc đột nhiên im bặt lạc thiệu vân hậu chi hậu giác khoe miệng chịu đến rừng không được tới chỉ cảm thấy ngực bên trong giống như nghẹn một cổ khí nhưng nhìn ôm ở trong tay cùng nhà hắn lê nhi khi còn nhỏ giống đến không được tiểu báo tử Lạc Thiệu Vân kia cổ hờn dối lại chết sống đều phát không ra. Thiết kế hắn. Con tuổi nhỏ cư nhiên học cái này. Nhất định là cái kia làm phụ thân không có giáo hảo. Hắn liền biết kia nam nhân là cái cặn bã. Tay nhỏ nắm Lạc Thiệu Vân cổ áo, túc dịch lê mở to một đôi nước mắt lưng trong mắt to, nhỏ giọng hỏi, thật sự. Ông ngoại thật sự không ngăn cản. Lạc Thiệu Vân tức giận, được rồi, mục đích của ngươi là thành. lại khóc về sau liền không cho ngươi mua đồ ăn ngon. Cái này, tiểu bao tử đừng nói khóc, đừng nói lưu nước mắt, ngao đều không ngao một tiếng. Túc Hoàng Khanh Ôm tiểu bao tử, Lạc Thiệu Vân cẩn thận vì hắn lao mặt sau, mới nhìn về phía Túc Hoàng Khanh, ánh mắt vẫn là rất bất mãn, lê nhi nga xuống. Nghĩ nghĩ, Lạc Thiệu Vân lại bồi thêm một câu, cùng một người nam nhân cùng nhau, một cái tự xưng là nàng vị hôn phu nam nhân. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Thiệu Vân sắc mặt có chút không tốt. Như vậy nhiều nam nhân. Hán cái này đương cha cư nhiên một cái cũng không biết. Bắt đầu nghe được nói Lạc Cửu Lê ngã xuống, túc hoàng khanh mày nhăn lại. Ngã xuống. Này chỉ chính là không gian cái khe. Bất quá chờ nghe được mặt sau, nghe Lạc Thiệu Vân nói một cái tự xưng nàng vị hôn phu nam nhân khi, băng mâu nam nhân cả khuôn mặt đều đen. Trọng Long. Trọng Long như thế nào sẽ ở chỗ này? Lạc Thiệu Vân vừa thấy Túc Hoàng Khanh biểu tình, đáy lòng tức khắc thống khoái rất nhiều. Dù sao người nọ không thoải mái, hắn liền thống khoái. Bất quá thức mau, Lạc Thiệu Vân chỉ thấy Túc Hoàng Khanh bỗng nhiên triệu ra một phen dao sắc. Băng sắc dao sắc hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, giống như vương giả đến, nhận thân phía trên thỉnh thoảng còn có tuyết sắc tia chớp thoáng động, cắt qua hư vô. Cầm dao sắc, Túc Hoàng Khanh dùng sức đối với mặt đất vung lên. anh, Điếc hai tiếng vang! Tựa hồ có thể kinh thiên động địa. Bất quá rất kỳ quái chính là, nam nhân dưới chân kia phiến thổ địa, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Túc hoàng khanh mày nhăn lại, đem dao sắc thu hồi, bọn họ rời đi. Và anh, Vâng! Anh, anh. Cây cối xanh tươi núi rừng trùng, này phương đại địa hưởng phí ở chấn động. Thổ địa, thuần nước. Thánh khiết bạc mang phóng lên cao. Lưỡng đạo tàn ảnh theo bạc mang. Từ thổ địa kia thuân khai cái khe chung gió lốc mạc thượng Nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, cảm thụ được gió nhẹ phất quá thoải mái thanh tân, lạc cửu lê hít một hơi thật sâu, trong mắt kinh hỉ khó nén. 3 năm Từ 3 năm trước đây nàng cùng trọng long mạc danh nga xuống, hơn nữa cho dù đèm cái kia bị phong ấn dừng hình ảnh vòng linh tướng lanh mặt sát, đều không thể lập tức ra tới sau, nàng cùng trọng long liền ở Đảng kia ngây người suốt 3 năm. Vượt sâu dưới nơi này có vấn đề. tuyệt đối có vấn đề. Không chỉ là không gian cái khe, càng là dấu ở bên trong đồ vật. Các không gian càng sâu chỗ, cư nhiên đều có bị phong ấn vong linh tướng lãnh tồn tại. Tiểu gì kinh tủng, chỗ đó thế nhưng có vô số kẻ quái vật dấu ở trong đó. Tuy rằng là bị phong ấn, nhưng nàng nhưng thấy được, những cái đó phong ấn đều là có cái khe. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng nhìn đến cái khe cũng đều càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoan. dù sao một chốc một lát ra không được này ba năm bên trong nàng cùng trọng long cùng đi qua rất nhiều địa phương như là nhổ gai trong mắt giống nhau một cái tiếp theo một cái đem vài thứ kia diệt trừ bọn họ đi qua bị nguyền rủa vong linh chi thành đi qua bạch cốt trắng như tuyết bộ xương khô chi nguyên đến quá thây sơn biển máu vong linh huyết trì rất nhiều rất nhiều địa phương thậm chí có chút trọng long đều kêu không nổi danh tự một đường đi tới thật là thực tốt một lần rèn luyện Bất quá cũng không biết bọn họ nơi không gian, cùng bên ngoài thời gian tốc độ chạy hay không giống nhau. Nếu là giống nhau, lại hoặc là chậm rất nhiều, phỏng trừng lao cha đến cấp điên rồi. Trọng long chuyến mắt, nhìn bên cạnh bối sinh bốn cánh mắt vàng thiếu niên, đông nhiên cảm giác thực thất bại. 3 năm, không phải không có nỗ lực quá. Rõ ràng chỉ là hai người, nhưng rõ ràng không có túc hoàng khanh, nhưng người nọ chính là không đối hắn động tình. Nàng đối hắn định vị thực rõ ràng. Có thể là đồng bọn, có thể là chiến hữu, có thể là sinh tử chi giao, nhưng tuyệt đối không phải ái nhân. Cho dù nàng thỉnh thoảng nhớ tới hắn phân hồn sự, nhưng đối hắn biểu đạt, lại là cảm kích. Cảm tạ, lúc trước hắn cứu nàng. Nhận thấy được trọng long ánh mắt, lạc cửu lê nghiêng mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Đã không có phía trước dương cùng bạc kiếm. Kim đồng thiếu niên cong lên con người, không mang theo bất luận cái gì sắp bén, ta còn có việc, liền đi trước một bước. màu tím con ngươi anh trước mặt thiếu niên thân ảnh trọng long trương trương ngôi hồi lâu lúc sau mới lại chỉ là nói ra một đường tiểu tâm bốn chữ thiếu niên tươi cười tựa hồ càng thêm tươi đẹp vài phần ngươi cũng là mà dứt lời thiếu niên sau lưng bốn cánh chấn động chỉ là ở ngay lập tức đó là không thấy bóng dáng trọng long bình tĩnh nhìn lạc cửu lê đi xa phương hướng trọng long ngươi thực ưu tú thậm chí phóng nhãn thiên hạ ta cảm thấy có thể cùng ngươi địch nổi Không ra năm cái. Nhưng ta vẫn luôn đều biết ta muốn chính là cái gì, mà ta tâm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ đủ trang một người, người kia trụ đi vào, ở bên trong sinh căn, cho nên thực xin lỗi. Rất lâu sau đó lúc sau, trọng long mới thu hồi ánh mắt. Một tiếng thở dài, thứ nam nhân môi trung tràn ra. Lâu ngày sinh tình, quả nhiên là gạt người đồng thoại. Nếu ai có thể trọng tới, nếu thời gian có thể chảy ngược, ta nhất định sớm chút đi tìm người. Nhất định ở người nọ phía trước đem ngươi tìm được. Đáng tiếc, trên thế giới này không còn nếu. ức. Thôi. Ở tới vực sâu dưới trước, Túc Hoàng Khanh liền phân biệt cho một khối định vị tinh thạch nàng cùng tiểu bào tử. Vì chính là phương tiện liên hệ cùng định vị. Nhưng lại không nghĩ rằng, nàng tới rồi phía dưới lúc sau, kia khối tinh thạch không dùng được. Lạc cửu lê mới phi hành không bao lâu, đồng nhiên cảm giác nàng sườn phương xuất hiện một đạo mạnh mẽ hơi thở. Mà cùng lúc đó, Bị nàng cầm ở trong tay màu trắng tinh thạch, quang bình thượng xuất hiện một cái màu đỏ điểm. Cái kia màu đỏ tiểu viên điểm, cơ hồ cùng trung tâm màu làm tiểu viên điểm hoàn toàn trùng hợp. Lạc cửu lê vừa thấy, lập tức ngừng lại, xoay người sang chỗ khác. Màu trắng tàn ảnh sẽ qua, mà còn không đợi thiếu niên thấy rõ, nàng đã bị ôm vào một cái mang theo thanh trúc hơi thở ôm ấp. Rất quen thuộc, mang theo mấy phần lạnh lẽo. Cửu cửu, quen thuộc nam âm. Mang theo Phật Phồng thâm trầm cảm xúc, Lạc Cửu lê nết miệng cười, duỗi tay đem nam nhân ôm lấy, đại bạch, ngoan. Nói xong, thiếu niên còn duỗi tay đi thuận thuận nam nhân tóc dài. Mà thiếu niên cái này động tác, phảng phất là kích thích nam nhân giống nhau, cái kia cả người túc lánh băng mâu nam nhân, đem trong lòng ngực nhân nhi bung lỏng, nhanh chóng túi đầu hôn lên thiếu niên kia trương đạm sắc cánh ngôi. Lửa nóng, vội vàng, bá đạo. Rõ ràng là như vậy mặt vô biểu tình một người, nhưng tại đây một khắc lại giống như núi lửa bùng nổ. 3 năm Nàng không thấy suốt 3 năm Hắn tìm nàng suốt 3 năm Rõ ràng ngàn năm hắn đều ngao lại đây, rõ ràng biết nàng liền ở chỗ này, nhưng chính là nhìn không thấy, chính là sờ không được, chính là cảm thấy tựa hồ hết thể đều về tới từ trước. Từ trước cái kia không có nàng sinh hoạt, hôn thực kịch liệt, đến cuối cùng là cửu lê có chút chịu đựng không nổi. Rồi tay đẩy đẩy người, đại, đại bạch. Ở hai người cách đó không xa, một lớn một nhỏ hai mặt thân ảnh ở thời điểm này tới rồi. Lạc thiệu vân một lại đây, liền nhìn một màn này. Mỗi cha đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng kia đem hỏa, có một chút liền lên đây. Kia tiểu tử thúi cư nhiên dám chiếm hắn bảo bối nữ nhi tiện nghi. Hào tưởng giết chết hắn. Càng quan trọng là, tổng cảm giác mạc danh bị ngược một phen. Cảm giác cách đó không xa có oán khí chuyển đến, lạc kiểu lê trong lòng lộ bột một chút. Không có sát khí, có ưu oán, này hơn phân nửa chính là. Nàng lao cha, cắn hạ nam nhân đầu lưới, sau đó dùng sức đem người đẩy ra, lạc kiểu lê ngước mắt vừa thấy. Thật đúng là chính là. Nay vừa thấy, mắt to chừng mắt nhỏ, không khí có một cái chớp mắt đông lạnh. Hai giây lúc sau, lạc kiểu lê ngượng ngùng cười, kéo bên cạnh nam nhân tay, hướng bên kia tới gần. Lão cha, quá ngọt quá ngoan ngoãn thanh âm, truyền vào trong thai thập phần thoải mái. Lạc thiệu vân hô hấp cứng lại, thanh âm kia vô cùng cao hứng ai, đang xem đến túc hoàng khanh khi, chính là bị hắn nuốt trở về. Tuy rằng nhìn ba năm, nhưng đừng hỏi hắn vì cái gì, hắn chính là xem khó chịu này cắt bã. Lạc Cửu lê ánh mắt chật lóe, trước thay đổi cái đề tài, Lão cha, ta đi một cái thực thần kỳ địa phương, thiếu chút nữa liền không về được. Cái gì? Lạc Thiệu Vân sắc mặt đại biến, địa phương nào? Có phải hay không rất nguy hiểm? Thìm không thấy ngươi, quả thực làm ta sợ muốn chết. Lạc Cửu Lê có thể cảm nhận được, ở nàng lời này xuất khẩu sau, nắm nàng nam nhân, đại trưởng bỗng nhiên buộc chặt. Ngọc Bạch đầu ngón tay ở nam nhân lòng bàn tay đánh cái chuyển nhi, không tiếng động chân an. Lạc Cửu Lê tiếp tục nói, "Hắc hắc, bất quá ta mạng lớn, lại ra tới, sau đó lao cha liền nhìn đến ta. Cho dù Lạc cửu Lê nói như vậy, nhưng Lạc Thiệu Vân vẫn là có chút kinh hồn chưa định, bởi vì vực sâu dưới nơi này nói an toàn, kỳ thật cũng không an toàn. Lạc cửu Lê con con môi, lão cha, chúng ta đi cùng ra đi. Sương trắng mê mang, như tiên tưởng ngộng, tuyết trắng ma thú hai cánh triển khai, ở xanh thẳm như thủy tinh làm không bay lượn, Cảm thụ được trong không khí cực độ nồng đậm linh lực, Lạc cửu Lê nhúng mày. Bạch viêm đại lục nơi này, không khí thật đúng là không tồi. Đoàn người không có dừng lại, ở Lạc Thiệu Vân dẫn dắt hạ, bước lên truyền tống trận đi tới cung gia. Cung gia ở địa phương tên là Đế Vương Chi Thành. Cung gia, Bách gia, Thân Đồ gia. Nay Tam gia ở Đế Vương Chi trong thành đầu cũng xưng là Tam đại đầu sỏ. Mà tuy nói là thành, nhưng nơi này đầu lại phi thường đại, địa vực rộng chừng còn có ngàn và dặm. Từ truyền tống trận thượng đi xuống, Lạc Cửu Lê nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố. Nhìn trên đường phố người đi đường, phát hiện bên này người trang điểm càng chú ý. Hoặc là đổi một cái tử, tinh tế. Mặc kệ là ăn, dùng, vẫn là xuyên, đều đặc biệt tinh tế. Phòng chừng là, có tiền, tùy hứng. Cung gia phạm vi, ở phía bắc, đi rồi một đoạn lúc sau, lạc cửu lê liền thấy được. Tường thánh nguy nga, dị thường cao lớn, ngựa đầu chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong những cái đó cao lớn điển nhã gắt mái. Kia tường thành trong vòng, tựa hồ có mây mù lợn lờ. Càng vi nồng đậm linh khí tự tường thành trong vòng phiêu giật mà ra, quất vào mặt mà qua, làm người vui vẻ thoải mái. Lạc cửu lê nhẹ sách thanh. Thần hào A, cư nhiên ở tại linh mạch phía trên. Rộng chừng hơn 30 mễ lại môn, tả hữu hai sườn có cơi cử thú thị vệ ở gác, rõ ràng môn là khai, nhưng lại căn bản nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, này hơn phân nửa là bị hạ cấm chế. Đứng lại. đứng lại, nhìn lạc thiệu vân đoàn người lại đây, thị vệ đồng thời lệ a nói, trong đó một người xua đuổi cự thú đến gần, kia thị vệ đầu tiên thấy được lạc thiệu vân, bởi vì lạc thiệu vân là đi tuất đàng trước mặt, rồi sau đó mặt lạc cửu lê cùng túc hoàng khanh tay nắm tay, chậm rãi dạo, là ngươi, hiện nhiên, kia thị vệ nhận ra lạc thiệu vân, chỉ là này thái độ thật đúng là không tốt, thậm chí có thể nói có chút khinh miệt, thị vệ nói. ngươi như thế nào đã trở lại vốn dĩ mặt sau khắp nơi xem lạc cửu lê vừa nghe liền tới phát hỏa đạp mã này đến tột cùng là cái gì thái độ mà liên lạc thiệu vân muốn mở miệng khi một tiếng cười lạnh văng lên hiện tại trông cửa cầu thật là xảo tóng được ai đều phệ chính là phải bị loạn côn đánh chết lạnh băng hoa lệ tiếng nói tựa hồ mang theo ba phần ý cười nhưng kia cười lại nghe làm người phía sau lưng lạnh cả người Kia thị vệ sửng sốt Ngay sau đó giận dữ, làm cản Ngươi! Nhưng mà câu nói kế tiếp, đương hắn nhìn đến cái kia chậm rãi chuyển qua đôi mắt tới kim đồng thiếu niên khi, toàn bộ đột nhiên im bặt. Dị thường xinh đẹp một thiếu niên, tháng qua kiểu hoa mặt trời rực rỡ, tháng qua nhân gian cảnh đẹp vô số, đặc biệt là cặp kia hoa mị kim đồng, này nội giống như có vô số thoái kim ở nhảy lên, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người không khỏi say mê. Cuộc đời này khó quên trói mắt phong hoa. kia thị vệ trận tròn mắt đại đại tiểu thư thanh âm này cất cao đến cơ hồ phá âm một thị vệ khác phía trước hoàn toàn liền không thấy lại đây bởi vì loại này người rảnh rỗi chỉ cần một người xua đuổi như vậy đủ rồi đại hắn nghe được đồng bạn kinh hô vội vàng vừa chuyến đầu nay vừa thấy cũng là đương trường liền choáng váng đại đại tiểu thư a lại là một tiếng cười lạnh cực cụ trào phúng Bọn họ chỉ thấy người nọ cao ngạo nâng cầm lên, cho các ngươi nơi này có thể nói thượng lời nói người ra tới. kiêu ngạo, phóng đảng, kiêu ngạo đến không biên. Hai gã thị vệ sắc mặt biến đổi, chật hoàn hồn, chăm miệng một lời, ngươi không phải đại tiểu thư. Nhưng mà đối thượng cặp kia tràn đầy là trào phúng cùng lệ khí kim đồng, hai thị vệ thân hình chấn động, lại cũng nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Một người cưới cử thú, vội vội vàng vàng liền hướng trong đầu chạy đến. lạc thiệu vân hoàn hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người Này đãi ngộ cư nhiên kém nhiều như vậy cứng đờ quay đầu bất quá chờ mộ cha nhìn đến cười tủm tịm đáng yêu đến cùng chỉ mèo con dường như kim đồng thiếu niên thoáng chốc liền kiêu ngạo đây là hắn nữ nhi đây là hắn cùng là lướt nữ nhi chỉ ở đại môn đợi trong chốc lát liền bỗng nhiên thấy được ba đạo tàn ảnh xuất hiện ở cổng lớn chỗ lạc cửu lê nhướng mày không tồi tốc độ rất nhanh tới ba người Hai nam một nữ, thoạt nhìn đều là có chút tuổi. Cái kia đi ở trung gian trung niên nam nhân, hơi thở nhất hồn hậu, không giận mà uy. Mà nữ nhân kia cực kỳ mỹ mạo, một thân hoa phục điển nhã, khí chất thật tốt, cho dù khỏe mắt chỗ nhiều hai điều thế văn, nhưng này nhất cử nhất động chung, vẫn là tràn ngập phong tình. Ba người đi ra, mà khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa tóc đen kim đồng thiếu niên khi, toàn bộ sửng sốt. Ngay lập tức qua đi. lấy cái kia hoa phục nữ nhân nhất kích động thân ảnh một lược liền đến lạc cửu lê trước mặt như là phát điên giống nhau không quan tâm liền đi ôm lạc cửu lê cái này túc hoàng khanh không quá nguyện ý nam nhân đang muốn đem người kéo trở về lại bị thiếu niên một ánh mắt thổi qua ngừng a ta là lướt muốn chết mẫu thân gắt gao ôm thiếu niên mỹ mạo phụ nhân nước mắt một giọt một giọt đi xuống lưu xin hỏi ngài là ai hoa lệ như hải yêu thanh âm vang lên biết rõ cố hỏi một câu mà nói chuyện khi lạc cửu lê lại là thẳng lăng lăng nhìn cách đó không xa rõ ràng thần sắc cũng thực kích động trung niên nam nhân giọng nói gợn sóng bất kinh này như là một đạo phụ chú đem khóc cái không ngừng mỹ mạo phụ nhân định trụ không ngừng là cái kia mỹ mạo phụ nhân ngay cả cách đó không xa hai người cũng cùng là thân hình cứng đờ lạc cửu lê đem người thoáng đẩy ra chút các hạ ngài hảo ta là lạc cửu lê, lạc thiệu vân là ta phụ thân. cuối cùng một câu, bị lạc cửu lê thoáng cắn trọng chút. hiện tại nàng vẫn là có chút khó chịu, những người này phía trước chính là như vậy đối nàng lao cha. như vậy kiêu ngạo, hừ hừ, hôm nào làm đại bạch tới đánh bọn họ mặt. mà thiếu niên vừa nói sau, trung quanh tĩnh, rõ ràng có thể thấy được, cách đó không xa trung niên nam nhân sắc mặt khe biến. lạc thiệu vân lăng nhiên. theo sau kích động đến đầu ngón tay đều đang không ngừng run rẩy dẫn đầu phục hồi tinh thần lại lại là cái kia mỹ mạo phụ nhân nàng trong mắt vẫn là có nước mắt nàng biểu tình vẫn là thực kích động nàng ánh mắt không ngừng băn khoăn ở lạc cửu lê trên mặt tinh tế vẽ lại hai tử ta là vân thường ta là ngươi bà ngoại a lạc cửu lê nhúng mày ở vân thường vạn phần khẩn trương trung chỉ hộp ra một chữ một cái nga tự nháy mắt kẻ ngắt nhưng thực rõ ràng Vân Thường một chút đều không ngại, bắt lấy Lạc cửu Lê tay không bỏ. Lạc cửu Lê lại chỉ nhìn Vân Thường trong chốc lát, lại đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa trung niên nam nhân trên người, trực giác nói cho nàng, vị kia là nàng mẫu thân phụ thân, cũng chính là nàng ông ngoại, phòng chừng cũng là cung gia người cầm quyền. Nếu tới, đương nhiên đến cùng người cầm quyền nói. Lạc cửu Lê hơi hơi lui ra phía sau một bước, các hạ, ta có nếu là bẩm báo, có không làm ta đi vào nói chuyện. Các hạ, cái này xưng hô, làm cung khiếu đỉnh nhữ một chút mày. Thiếu niên đôi mắt thập phần xinh đẹp, nơi này không đơn giản là chỉ mắt hình xinh đẹp, càng là chất chứa ở con người nội quan mang. Cơ chí, sắp bén, mang theo dạ tính. Cung ra, đại sảnh. Đại sảnh dị thương đại, bài bài khoan ghế tọa lạc, đối đến thập phần chỉnh tề, liếc mắt một cái xem qua đi, có loại trang nghiêm hương vị. Không biết là ai truyền tin tức, chờ đến lạc cửu lê đến đại sảnh thời điểm. Trong đại sảnh đầu cư nhiên đã ngồi đầy người. Có nam có nữ, có giả có trẻ. Tư thế phi thường đại. Kim đồng hiếp lại, thiếu niên chỉ là cười cười, liền bình tĩnh tự nhiên đi vào. Thực hảo, đỡ phải nàng về sau còn muốn chính mình đi tìm cơ hội. Mà đương chờ ở trong đại sảnh mọi người, nhìn đến lưng thẳng thắn bước đi tiến thiếu niên khi, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Khiếp sợ, kích động, không thể tin tưởng. Đủ loại đủ loại đều có. không phải trường hợp cá biệt. Mà ở này một đường, cung khiếu đình đều ở quan sát đến lạc cửu lê, càng xem càng vừa lòng. Thực không tồi, có hắn cung ra khí khái. Cũng không có nhập tòa, lạc cửu lê liền đứng ở đại sảnh cửa trước một chút, nhàn nhạt hỏi, các hạ, ngươi đây là ý gì? Không có chút nào sợ sắc. Mà phía trước lạc thiệu vân đám người, đã bị vân thường mang đi một cái khác địa phương, hiện giờ ở chỗ này, chỉ có lạc cửu lê một người. thiếu niên hoa lệ khắc cốt thanh âm truyền ra thật xa toàn bộ đại sảnh 30 người tới tất cả đều là ăn mặc chú ý giờ phút này nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cửa chỗ kim đồng thiếu niên cung khiếu đình dừng lại trầm giọng nói ta là người ông ngoại là người thân nhân lạc cửu lê bông nhiên cười chính là vừa mới ở cửa thời điểm ta nhưng chưa thấy được những người đó đối ta phụ thân có cũng đủ tôn trọng ta còn tưởng rằng lời nói đến nơi đây đột nhiên im bặt. Trong đại sảnh đầu không khí, ngay lập tức chi gian liền thay đổi. Gia chủ, hán, có người nhỏ giọng nói, lại bị cung khiếu đỉnh giơ tay ngừng. Cung khiếu đỉnh tựa hồ là cười cười, tiểu tử, ta cung khiếu đỉnh con rể, cũng không phải là ai đều có thể đương. Lạc cửu lê nhún mày, nhưng nếu là mẫu thân tỉnh lại, biết các ngươi như vậy khó xử ta láo cha, ngươi đoán nàng sẽ có phản ứng gì? Ngươi đoán nàng có thể hay không đối với ngươi cái này đường Cha có đoán niệm. Cung khiếu đình trầm mặc. Mà không đợi hắn nói, lạc cửu lê tiếp tục nói. Nói thật, kỳ thật ta không phải rất muốn tới cung ra, nhưng là vì ta nương, ta không có gì biện pháp. Mọi người ánh mắt đều là căng thẳng. Lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn có biện pháp làm đại tiểu thư tỉnh lại? Lạc cửu lê nhìn quanh một vòng, đúng vậy, chính là các ngươi suy nghĩ. Cái này, liền tính là cung thiếu đỉnh, cũng là ngây ngẩn cả người. Nay sừng suốt lúc sau, hắn dị thường kích động, người nói cái gì? Người có biện pháp? Thiếu niên trong mắt u quang sẹt qua, lão nhân, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nhưng vừa mới cũng nói, ta xác thật có việc, bất quá đây chính là chuyện tốt. Cung khiếu đỉnh lại rất mau liền bình tĩnh lại. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ phải vô số người đi trước các nơi thu thập quang minh thuộc tính dược liệu. Nhưng vô luận ở là lớp trên người dùng nhiều ít, đều giống như không có tác dụng giống nhau. Hiện giờ, lạc cửu lê nhẹ sách thanh, lão nhân, ngươi những người này toàn bộ tin được. Tất cả mọi người là sướng sốt. Cung khiếu đỉnh gật đầu, tin được. Lạc cửu lê trong mắt xoay chuyển, hảo đi, nói cho các ngươi kia đồ vật ở ta trên người, hơn nữa đã thức tỉnh. Mọi người lại là sướng sốt, kia đồ vật, mà chỉ có cung khiếu đỉnh con ngươi co rụt lại. Ngươi, hồn chi tâm. Tiểu tử này nói khẳng định là hồn chi tâm. Không đúng, không phải tiểu tử, là nha đầu. Lạc Cửu Lê cười nhẹ thanh, cho nên lão nhân, phía dưới ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói một bút giao dịch, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta yêu cầu chỉ có một, đó chính là ngươi cần thiết thừa nhận ta phụ thân. Đại sảnh bên kia tình huống như thế nào, Lạc Thiệu Vân không biết. Mỗi cha chỉ biết vân thường sau lại thấy Túc Hoàng Khanh lúc sau. Sắc mặt đổi đổi, tự nhiên sai người cùng kính dâng lên nước trà. Loại này đãi ngộ, hắn trước nay đều không có quá. Vân Thường ánh mắt mang theo mấy phần đề phòng, Hoàng Tôn như thế nào cùng hắn ở bên nhau. Cái này hắn, tự nhiên chỉ chính là Lạc Thiệu Vân. Đối với Túc Hoàng Khanh, Vân Thường không dám coi thường. Vị này Hoàng Linh thần vực người cầm quyền, gần nhất có đồn đãi ra hắn căn bản là không phải nhân tộc huyết mạch, Hoàng Tôn là truyền kỳ ma thú. Hơn nữa có khả năng vẫn là truyền kỳ ma thu hoàng tộc. Toàn bộ hoàng linh thần vực chiếm cứ toàn bộ phượng hoàng nhất tộc, còn hiểu rõ lấy trăm vạn kế vực đem. Năm đó tuy rằng hoàng linh thần vực từ vĩnh sinh đại lục bên kia lui xuống, nhưng gần nhất có tiểu đạo tin tức nói hoàng tôn trọng thương đã cảng, hơn nữa thực lực trở lên một tầng lâu. Đủ loại kết hợp lên, căn bản không thể coi thường. Tuy rằng cái kia lạc thiệu vân hiện tại cũng có thực lực, thậm chí ở bạch viêm bên trong còn có chút danh khí. Nhưng bối cảnh lại không có. hắn phía sau không có bất luận cái gì thế lực. Lấy nàng cung ra chủ mẫu thân phận, tự nhiên không cần cùng cái này nhìn trộm nàng nữ nhi lưu manh giảng lễ phép. Túc Hoàng Khanh đỉnh mày khẽ nhết, bản tôn bồi nhạc phụ lại đây đi một chuyến. Một câu, sợ ngây người hai người. Một cái là Vân Thường, một cái khác là Lạc Thiệu Vân. Vân Thường mở to hai mắt nhìn, ngươi nói. ngươi nói cái gì? Túc Hoàng Khanh lại nói. Nếu cung phu nhân nghe không rõ ràng lắm, kia bản tôn lặp lại lần nữa cũng không sao. Bản tôn nói bản tôn bồi nhạc phụ lại đây đi một chuyến. Nói xong, băng mâu nam nhân nhìn về phía ngây ngẩn cả người lạc thiệu vân. Vân thường kinh ngạc phi thường, hoàng tôn ngươi đây là ở nói dẫn đi. Nhạc phụ, như vậy nói là lướt nữ nhi chẳng phải là, chẳng phải là làm hoàng tôn tức phụ nhi. Túc hoàng khanh tựa hồ có chút không vui, loại sự tình này, như thế nào có thể nói dỡn. vân thường vẫn là không quá tin chính là hoàng tôn phu nhân là kêu phượng cửu lê mặt sau hai chữ tập trụ cửu lê các hạ ngài hảo ta là lạc cửu lê lạc thiệu vân là ta phụ thân túc hoàng khanh cười cười nàng hiện tại kêu lạc cửu lê không gọi phượng cửu lê trong lúc nhất thời vân thường cư nhiên không biết nên nói chút cái gì vừa mới ở cửa gặp được cái kia không phải là lướt nhi tử cư nhiên là nữ nhi hơn nữa vẫn là vẫn là vị kia nghe nói ở ngàn năm trước niết bàn vàng dòng phượng hoàng vương rối loạn rối loạn một bên khác vê anh băng bạch vách tường đi lên trên khởi bên trong hàn khí gào thét mà ra lạc cửu lê bị lanh đến đánh cái dùng mình sắc mặt tức khắc có chút trắng quả nhiên nàng vẫn là không thích loại này lãnh địa phương cung khiếu đình nhìn thiếu niên liếc mắt một cái nơi này có chút lãnh ngươi chú ý chút lời này mang theo trưởng bối quan tâm lạc cửu lê không nói gì trực tiếp búng tay một cái hoặc một mạt xích kim sắc tiểu ngọn lửa xuất hiện ở thiếu niên bên người thập phần vui sướng nhảy lên lại còn có thập phần có linh tính tới gần cọ cọ thiếu niên đầu ngón tay lạc cửu lê đi thôi nhìn kia mạt xích kim sắc tiểu ngọn lửa cung khiếu đỉnh trong mắt xẹt qua kinh ngạc kia giống như là phượng tộc dị chủng hỏa không tuyệt đối so với giống nhau phượng tộc còn có lợi hại đi vào Bên trái quả hữu quả, đi tới ước chừng 50 mẹ sau, lạc cửu lê thấy được một bộ băng quan. Thiếu niên sắc mặt hơi hắc. Lại là quan tài. Đó là một bộ băng quan, trung quanh chất đầy các loại quang minh thuộc tính thảo dược. Mỗi một gốc cây thảo dược đều là dị thường quý báu. Nhìn đến ngủ ở băng quan trung nữ từ khi, lạc cửu lê ngẩn người. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nàng nương, không phải ở kia không thể nắm lấy ký ức, mà là thật thật tại tại. Người. liền ở đằng kia. Nói thật, nàng lớn lên cùng nàng nương thật sự rất giống, ít nhất gương mặt kia nàng thường xuyên ở trong gương đầu có thể nhìn đến. Nhìn trong chốc lát, lạc cửu lê quay đầu nhìn về phía một bên cung khiếu đình, thỉnh ngài đi ra ngoài hạ. Cung khiếu đình mí môi, nhìn trước mặt thiếu niên khuôn mặt, có trong nháy mắt hoàng hốt. Nếu không phải kia thân khí chất, hắn đều phải cho rằng trước mặt người này chính là là lướt. Cuối cùng, cung khiếu đình thỏa hiệp, rời đi. với anh băng môn rơi xuống này trong nhà chỉ còn lại có hai người lạc cửu lê đem băng quan đẩy ra lẩm bẩm nói xin lỗi đã muộn như vậy nhiều năm mới đến tìm ngươi nói xong thiếu niên phun ra một ngụm cho khí chậm rãi cũng thượng đôi mắt theo thiếu niên hạt mắt nàng trắng non trên trán cư nhiên chậm rãi hiện ra một cái giọt nước hình dạng đồ văn mà không biết nghĩ tới cái gì lạc cửu lê bỗng nhiên giơ tay đem thánh linh chi cùng triệu ra ngân bạch trường cung ở bị triệu ra kia nháy mắt không lương thượng cửu vĩ kim phượng văn tựa hồ đã chịu triệu hoán hoa văn cư nhiên là sáng lên cùng lúc đó thiếu niên trên trán giọt nước đồ văn càng thêm sáng ngời Thập phần kỳ quái một màn đã xảy ra đúng lúc này nằm ở băng quan bên trong mỹ lệ nữ tử trên mặt cư nhiên hiện ra một sợi hắc khí kia lũ hắc khí cùng lạc cửu lê ở vực sâu dưới hoặc là ở vĩnh hằng truyền thuyết bên kia nhìn đến không giống nhau Khi hắc khí bên trong mang theo một sợi huyết hồng, cực kỳ âm lệ. Bất quá giờ phút này lạc cửu lê nhắm hai mắt lại, không có nhìn đến. Bám vào người ở cung là lướt trên người hắc khí, tựa hồ cảm giác dị thường không thoải mái, điên cuồng vặt mẹo, nhưng còn không đợi nó làm khó dễ. Bị lạc cửu lê đặt ở một bên thánh linh tri cung, cư nhiên thẳng trôi nổi lên, quang mang đại thịnh. Ngân bạch quang mang, thôi rượu bắt mắt, đem chỉnh gian băng thất đều chiếu sáng lên. Ách! bén nhọn tiếng tiêu văng lên tóc đen thiếu niên đột nhiên mở con người một rượu kim một ngân bạch dị đồng vô xong nhìn kia lũ giống như tế xả hắc khí thiếu niên lạnh lùng cười món lỏng ở bạc mang đại thịnh trung thiếu niên đột nhiên nâng lên tay ngọc bạch năm ngón tay đối với kia tựa hồ muốn lan tràn chạy trốn hắc khí vừa thu lại giống như là muốn đem này bắt lấy ách bén nhọn trói thai Tựa hồ muốn đem người linh hồn đều sẽ rách tiếng kêu kêu gào thanh, tựa hồ là dãy ruột, cũng tựa hồ là sợ hãi. Phảng phất là bị kích thích một chút, thiếu niên trên trán giọt nước đồ văn, cư nhiên bắt đầu lan tràn mở rộng. Vốn dĩ chỉ là một cái ước chừng vì móng tay phiến lớn nhỏ hoa văn, nhanh chóng hướng hai phương kéo dài tới. Đồng thời, mấy điều dây đằng chỉ bạc từ thiếu niên và táo bò lên trên, phản quá cổ, cuối cùng mạn thượng thiếu niên má phải. phát họa ra một cái kỳ quái đồ hình tại đây trong quá trình vơn quanh ở lạc cửu lê trên người bạc mang một bậc một bậc leo lên giống như rượu ngày ách ở bén nhọn gào giống lúc sau hắc khí vặn vẹo bị bạc mang căn ướt mà thiếu niên cặp mắt kia nay nội tình cảm lại giống như một chút một chút bị căn ướt canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài cung thiếu đỉnh không ngừng đi tới đi lui bên trong truyền đến thanh âm hắn cũng nghe tới rồi vài lần đều muốn đi vào Nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Phụ thân, sẽ không có việc gì. Cung Tuấn Triệt thấp giọng nói, tỷ nhất định có thể tỉnh lại. Cung Khiếu Đình nhứng thanh. Mặt trời lặn ngày thăng, một cái đảo mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Nay ba ngày, băng cửa phòng tụ tập một nhóm người. Cung Khiếu Đình, Lạc Thiệu Vân, Túc Hoàng Khanh, Vân Thường, Cung Tuấn Triệt vân vân, Đương nhiên, ở một đám đại nhân trung còn kèm theo một con tiểu báo tử. Ở biết được tiểu bao tử thân phận sau, vân thường một hồi lâu cũng chưa hoán lại đây. Hoàng tôn phu nhân, cũng chính là vị kia vàng dòng phượng hoàng vương, cư nhiên là Lê Nhi. Cư nhiên là nàng ngoại tôn nữ. Này, sao có thể? Bất quá nhìn tiểu bao tử gương mặt kia, vân thường trầm mặc. Đầu tiên là trầm mặc, sau đó ở mô bánh bao các loại bán manh thế công dưới, vân thường một lòng đều phải hóa. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu hài từ đâu? Quá đáng yêu. Này vẫn là nàng từng cháu ngoại. Không ngừng là vân thường, cung ra những người khác ở túc dịch lê không tiết tháo bán manh thế công hạ, tất cả đều luôn hãm. Thậm chí là liên quan, đối lạc thiệu vân thái độ đều tốt hơn rất nhiều. Và anh, và anh băng trong nhà bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, chờ ở bên ngoài mọi người đều là cả kinh. Ánh mắt nháy mắt tụ qua đi. Nhưng mà làm mọi người kinh ngạc chính là... Tia phiến đang ở chậm rãi bay lên băng môn, cư nhiên lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn khai cái khe. Kéo kẹt. vụn băng rơi xuống. Tiếp theo nháy mắt, tước chừng có nửa thước hậu băng cửa đá, ầm ầm rách nát. Cung khiếu đỉnh ánh mắt căng thẳng. Ở một mảnh băng sương ngủ mê mang chung, mọi người thấy được hai mặt thân ảnh. Hai mặt. Không phải một người. Tại lơi khác, mọi người đều là sừng sốt, rồi sau đó mãn nhãn đều là kích động. Lạc thiệu vân chức cung khiếu đình một bước, thân ảnh một lượng, nhanh chóng tiến lên. Nhìn từ băng sương mù chung đi ra tố nhã nữ tử, lạc thiệu vân hốc mắt đỏ, là lướt. 14 năm. 14 năm, nàng rốt cuộc về tới hắn bên người. Đây là trời cao nghe được hắn cầu nguyện, đem nàng còn cho hắn sao. Nhìn đến lạc thiệu vân, cung là lướt cũng là sử sốt. Nữ tử kinh hô một tiếng, chạy chấm qua đi, nào vào lạc thiệu vân trong lòng ngực, gắt gao đem lạc thiệu vân ôm lấy. thiệu vân thiệu vân thật là người a cung là lướt không thể tin tưởng hốc mắt cũng đỏ vốn gì muốn đi lên đều mở ra cánh tay muốn nên đón nữ nhi cung khiếu đỉnh trên mặt cứng đờ nhìn lạc thiệu vân ánh mắt dần dần trở nên không tốt nhưng hiện tại nhưng không có người sẽ quản hắn phân tán nhiều năm phu thê thân mật trong mắt dung không vào bất luận cái gì người cung khiếu đỉnh sắc mặt càng ngày càng đen chuẩn bị muốn báo nổi khi đột nhiên cảm giác chính mình góp cáo bị người lôi kéo Cúi đầu, cung khiếu đình lập tức liền thấy được chỉ tới chính mình đuổi chỗ đó tiểu bao tử. Túc dịch lê vai hoa đầu, ruôi tay, ông cấu ngoại, muốn ôm một cái. Tuy rằng không biết có phải hay không kêu ông cấu ngoại, nhưng hiện tại rõ ràng chính là phải cho bà ngoại chế tạo cơ hội. Hắc hắc, bảo bảo vẫn luôn là hảo bảo bảo. Cung khiếu đình khỏe miệng miết lên, vội vàng đem tiểu bao tử bế lên, ai, thật ngoan. Mà Túc Hoàng Khanh toàn bộ lực chú ý. Lại đều tập trung ở mặt vô biểu tình, từ băng xương mù chung đi ra dị đồng thiếu niên trên người. Cựu cửu, đối thượng cặp kia hờ hững dị đồng, Túc Hoàng Khanh mày hung hăng nhăn lại. Nam nhân vài bước đi qua đi, đem thiếu niên ôm vào trong lòng, duỗi tay sờ sờ thiếu niên lệnh leo khuôn mặt. Cựu cửu, cửu. ngươi có hay không cảm thụ chỗ nào không thoải mái? Túc Hoàng Khanh tương đối lo lắng cái này. liền tính là hắn, đối với hồn chi tâm hiểu biết. cũng là hoàn hoàn toàn toàn nơi phát ra với sách cổ bên trong. Nhưng mà đối với nam nhân hỏi chuyện, Dị Đồng thiếu niên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đem nam nhân tay huy khai. Bang! Lạc Cửu lê lực đạo tiểu, đánh vào Túc Hoàng Khanh trên tay, phát ra thanh âm rất vang dội. Một bộ phận người ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn lại đây. Túc Hoàng Khanh cái này thật là một chút đều bất chấp người khác. Gắt gao ôm lấy trong lòng ngực thiếu niên, cao lớn nam nhân túi đầu, Cửu Cửu cửu Cửu ngươi nhận được ta là ai sao? Nam nhân thanh âm bị phóng thật sự nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhếu trong lòng ngược nhân nhi. Xinh đẹp thiếu niên mày hơi không thể thấy vừa nhíu, nhìn trước mặt nam nhân ánh mắt, mang lên xem kỹ cùng nghiêm túc. Nàng xem đến thập phần nghiêm túc. Vài giây lúc sau, lạc cửu lê nhàn nhạt nói, ngươi là túc hoàng khanh. Nhưng mà thiếu niên cái này trả lời, cũng không có làm túc hoàng khanh mày buông ra. Quá lãnh đạm. tựa hồ sở hữu cảm tình đều bị thu liễm như vậy lạc cửu lê làm túc hoàng khanh cảm thụ xa lạ thậm chí làm hắn có chút hoàng sợ nói không rõ hoàng sợ đung nhiên thiếu niên mắt phải chung màu bạc phập phồng kích động minh diệt không chừng mà tùy theo lạc cửu lê hung hăng nhăn mày đầu tựa hồ có chút đau đầu đẻ đẻ chính mình huyệt thái dương trong đầu tựa hồ có cái gì ở tắc nước tựa hồ có cái gì muốn gào thét mà ra màu bạc sóng chiều phập phồng không chừng Nhưng mấy tức lúc sau, rốt cục là rút đi, mắt phải khôi phục phía trước rượu kim. Hiển nhiên, ở thời khắc đó lạc cửu lê tựa hồ là sửng sốt một chút, ánh mắt rõ ràng nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Nhìn trước mặt nam nhân, lạc cửu lê kinh ngạc, đại bạch. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Túc Hoàng Khanh mục băng mâu hiếp lại, ngay sau đó đột nhiên dùng sức đem thiếu niên ôm chặt, cửu cửu trở về liền hảo. Báo Một cái thị vệ giả dạng người vội vội vàng vàng tới rồi, cư nhiên là đại kinh thất sắc bộ dáng. Cung khiếu đình mày linh khởi, dị thường nguy nghiêm, uy củ đều đến chỗ nào vậy. Nhưng mà kia thị vệ lúc này lại đành phải vậy, gia chủ, vừa mới truyền đến tân báo, vĩnh hằng truyền thuyết, băng tuyết chi chủ y, vô tận đêm dài, còn có ám hát chi nguyên bên kia vong linh ngộ, đồng thời nước toạc. Nói xong lời cuối cùng, kia thị vệ đã có chút phá âm, cung khiếu đỉnh con ngươi đột nhiên co rụt lại sao có thể kia thị vệ vội vàng nói là thật sự nam man chi hải bên kia dị tộc cũng đồng thời bạo động linh quân người là đế tả đế tả mang theo quân đoàn đi vĩnh hằng truyền thuyết hiện tại phòng trừng ở cùng dị chủng tộc bên kia tiếp ứng vong linh mộ tương đương với phong ấn nay phong ấn nước toạc như vậy bị phong ấn tại phía dưới đồ vật nhất định liền sẽ phong xuất ra tới đến lúc đó đừng nói là kia mấy cái mặt vị Liền tính cường hãn như bạch viêm, cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Rốt cuộc hàng tỷ năm trước trận chiến ấy, lúc ấy nhân tộc bên kia thực lực, có thể so hiện tại bọn họ mạnh hơn nhiều. Chuẩn bị chiến tranh đi. Hoa lệ thanh âm vang lên, thực kiên định. Sở hưu ánh mắt, đồng thời dừng ở bị băng mâu nam nhân lủng trong ngực trung thiếu niên trên người. Lạc cửu lê trầm giọng nói, ta phỏng trừng là hồn chi tâm bại lộ, bằng không dị tộc sẽ không như vậy dòng chống khua chiên hành động. Càng kéo đi xuống, đối chúng ta càng bất lợi. Cung khiếu đình nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Túc Hoàng Khanh cúi đầu nhìn mắt trong lòng Ngự thiếu niên, theo sau đối với cung khiếu đình nói, cung gia chủ phụ trách liên hệ nhân tộc bên này, thú tộc bên kia giao cho Hoàng Linh thần vực tới liên hệ. Lời này vừa ra, cung gia người đều sửng sốt. Hiện giờ xem ra, Hoàng Tôn thân phụ truyền kỳ ma thú Hoàng tộc huyết mạch đồn đãi, hơn phân nửa là thật sự. Cung khiếu đình gật đầu. Nhìn nhanh chóng rời đi một nhà ba người, lạc thiệu vân thở dài. Thật vất vả là lướt mới tỉnh lại, nhật tử này rồi lại không yên ổn. Vong linh mộ nước toạc tin tức, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng truyền khai lan tràn đến các mặt vị trung đi. Nhân tộc, thú tộc, bán thú tộc, ba cái chủng tộc khiếp sợ dị thường. Ngày thường lại như thế nào không hợp nhãn, tại đây khắc đều kết hợp ở cùng nhau. Tại đây một khắc, bọn họ có cộng đồng định nhân. Địch nhân thập phần cường đại, không liên hợp chỉ có một kết quả. Đó chính là, tử vong. Trở lại hoàng linh thần vực lúc sau, lạc cửu lê nhanh trong triệu tập phượng tộc. Lảnh lót xa xưa tiếng phượng hót truyền ra thật xa. Thức mau, một đạo lại một đạo thân ảnh từ các phương hướng tới rồi. Lạc cửu lê cẩn thận hồi ức hạ, nàng nhớ rõ ở ngàn năm trước, ở nàng niết bàn phía trước, phượng tộc có hai ngàn người. Cũng không biết trải qua trận chiến ấy sau, hiện tại còn dư lại nhiều ít. Độ lửa lưu quang xẹt qua phía chân trời, hoa lệ loài chim bay vùng vây hai cánh giáng xuống. Tộc trường, tộc trường, tộc trường. Lần lượt hóa người rơi xuống đất, thanh loan cùng huyền loan hóa người sau là màu tóc phân biệt vì mặt thanh cùng đen nhánh, mặt khác hai người đều là vì đỏ đậm. Độ lửa hồng. Từng đôi trước lượng mắt, nhìn phía trên tóc đen kim đồng thiếu niên, mọi người trong mắt đều có nóng bỏng quang mang ở nhảy lên. Đó là bọn họ Phượng Tộc Vương. Mặc dù là ngàn năm qua đi, bọn họ vương phong thái như cũ. Lạc cửu lê đứng ở chỗ cao, vong linh mộ nước toạc sự, ta tin tưởng các ngươi đều nhiều ít đã nghe nói chút. Nếu hàng tỷ năm trước liên quân có thể thắng, ta tin tưởng hàng tỷ năm sau, chúng ta như cũ có thể. Dũng giả không sợ, ta tin tưởng các ngươi ở đây mỗi một vị, đều là dũng sĩ. Thiếu niên kim sắc con người, tựa hồ dần dần lây dính thượng đỏ đậm, một trận chiến này, chúng ta thủ chính là gia viên của chúng ta. Tháng, nhà của chúng ta liền ở, bại, thiên hạ từ đây không có chúng ta dung thân địa phương. Cần thiết toàn lực ứng phó, lấy mệnh vì chú. Lấy mệnh vì chú, cận tuân ngô vương lệnh. Lấy mệnh vì chú, cẩn tuân ngô vương lệnh. Lấy mệnh vì chú, cận tuân ngô vương lệnh. Lệ. Lệ. Chỉnh tề to lớn vang dội thanh âm, đồng thời vang lên. Lạc cửu Lê Dương giọng nói, lưu hỏa. Một mặt thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bước ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Lạc cửu lê nhanh chóng hạ lệnh, người dẫn dắt một nhóm người đi trước tuyên cổ Long Thành, trực tiếp tìm Trọng Long, làm hắn mang binh đi băng tuyết chi chủ y, đi tìm một cái gọi là vạn thú chi tại chỗ phương, chỗ đó có ta người, là một cái không tồi cứ điểm, nhưng dùng. Nói cho hắn băng tuyết chi chủ y liền giao cho hắn Long Tộc. Lưu Hỏa sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Mà theo sau, Lưu Hỏa như là nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Tộc trưởng, sự thành lúc sau, thuộc hạ phải về tới sao? Lạc Cửu Lê trầm mặc một lát, ngay sau đó nói, sự thành lúc sau, ngươi mang theo người đi vẫn ngọc chi đô thiên liên diệu, trực tiếp tìm lớp 4 yến hy, nói cho hắn ta đem chỉ huy quyền giao cho hắn, làm hắn mang theo các ngươi ở bên kia thủ. Lưu Hỏa đồng ý. Lạc Cửu Lê tiếp tục nói, phi huyết. Lần này bước ra khỏi hàng, là một cái nam tử. Lạc Cửu Lê, phi huyết. Ngươi mang theo một nhóm người đi cực vực nơi, tìm được hồi sắt cung cùng báo tuyết vực, liền nói cho bọn họ thủ lĩnh, các ngươi là hoàng linh thần vực người, các ngươi là ta lạc cửu lê người. Thuộc hạ tuân mệnh, một cái lại một cái nhiệm vụ bày ra đi. Mà bố trí xong nhiệm vụ sau, không sai biệt lắm một nghìn năm trăm người phương tộc, đã không có một nửa. Lạc cửu lê hít sâu một hơi, thỉnh các ngươi nhớ kỹ, được làm vua thua làm giặc, một trận chiến này không có đường rút lui có thể đi. ở lạc cửu lê cấp phượng tộc phân phối nhiệm vụ sau từ túc hoàng khanh chủ quảng trăm vạn vực đem cũng ở thời điểm này từ các cứ điểm chạy về hoàng linh thần vực chủ thành hiện giờ bọn họ còn ở cánh đồng hoang vũ đỉnh nhưng ở cùng túc hoàng khanh thương lượng qua đi hai người đều nhất trí đồng ý đem chiến trường định ở vĩnh hằng truyền thuyết dị tộc đi vĩnh hằng truyền thuyết ở đàng kia chiếm cứ đem chỗ đó tuyển định vì chiến trường là một cái thập phần không tồi lựa chọn thủy xác áo lam nam tử Vào lúc này bước vào hoàng linh chủ điện. Thấy rõ người tới khi, tiểu bao tử ánh mắt sáng lên, lanh thúc thúc. Lanh thương thần cười cười, tươi cười, cười thanh tuấn, tiểu cờ giống như trường cao. Lời này làm tiểu bao tử mừng rỡ đôi mắt đều cong thành trăng non nhi. A thần! Trầm thấp nam âm hưởng khởi. Lanh thương thần quay đầu đi, cười nhìn từ trong đầu đi ra túc hoàng khanh, trực tiếp nhập chủ đề. Hoàng khanh, ngươi có tính toán gì không? Túc hoàng khanh trầm giọng nói. Hoàng Linh sẽ toàn thể xuất động đi vĩnh hằng truyền thuyết, ta kiến nghị ngươi bạch hoa cung lưu tại cánh đồng hoang vu đỉnh bên này, để ngừa cánh đồng hoang vu bên này có dị biến. Lênh thương thần đồng ý, hành, ta đây mang theo người lưu tại bên này. Đúng rồi, Cửu Vĩ thiên hồ nhất tộc cùng long tộc bên kia, ngươi phái người thông chi sao? Túc Hoàng Khanh gật đầu, lấy ly huyên điện bên kia cầm đầu Cửu Vĩ thiên hồ nhất tộc đã truyền đến hồi đáp, nói là muốn cùng Hoàng Linh thần vực cùng đi trước vĩnh hằng truyền thuyết. mà lòng tộc bên kia cửu cửu vừa mới đã phái người đi qua lãnh thương thần kinh ngạc ly huyên điện cửu vĩ thiên hồ nhất tộc như thế nào nhấc lên lý huyên điện lý huyên điện không phải hoa khuynh nhan sao chẳng lẽ hoa khuynh nhan là cửu vĩ thiên hồ vương túc hoàng khanh lại lần nữa gật đầu lãnh thương thần chấn kinh rồi hoa khuynh nhan cư nhiên là cửu vĩ thiên hồ vương bất quá khiếp sợ qua đi lãnh thương thần lại lẩm bẩm nói trách không được túc hoàng khanh mặc kệ hắn thân phận dù sao hiện tại nhiều một phần sức chiến đấu chính là chuyện tốt vĩnh hằng truyền thuyết bên kia là can nguyên vừa mới bạch viêm người phát tin tức lại đây nói là cũng sẽ đem chủ chiến tràng định ở vĩnh hằng truyền thuyết bên kia lãnh thương thần thở ra một ngụm trọc khí mặc kệ như thế nào hết thệ cẩn thận túc hoàng khanh tựa hồ cười cười ánh mắt lược quá cách đó không xa ngồi ở ghế đầu tử thượng tiểu bao tử băng mâu nam nhân thấp giọng nói a thần Giúp ta chiếu cố cờ nhi. lãnh thương thần ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc hắn, nhưng này chỉ là tạm thời, chính ngươi nhi tử, vẫn là chính ngươi tới chiếu cố. Cánh đồng hoang vu đỉnh chiến đấu kèn thổi lên. Lấy lãnh thương thần lãnh đạo Bạch Hoa cung cầm đầu một chúng thế lực, đồng thời đối trăm hồ cốc tiến hành rồi bao vây tiêu trừ. Gió lửa khói báo động, nhanh chóng đem toàn bộ cánh đồng hoang vu đỉnh bao phủ. Vânh! anh Và anh. Cùng lúc đó, ở Hoàng Linh Thần Vực trên không chỗ, một cái thật lớn cái khe thuân nước mà khai. Cái khe dài đến cây số, bị cường ngạnh xé mở khi trung quanh không khí ở điền cuồng minh động kêu gào, Thân xuyên hắc áo giáp Hoàng Linh Thần Vực vực đồ, cưới cự thú lần lượt tiến vào cái kia màu đen cái khe. Và anh! Và anh! Và anh! Lại là một cái màu đen cái khe, giống như phía trước cái khe kia, ở Hoàng Linh Thần Vực thông thiên đại đỉnh trên không xe rách. Đứng ở màu đen cử thú thượng băng mâu nam nhân Đối với bên cạnh giao sắc công đạo Đãi tìm được vong linh mộ vị trí sau Trừ phi bại lộ hành tung Nếu không đừng hành động thiếu suy nghĩ Là Giao sắc theo tiếng Trung quanh tiếng gầm rú hết đợt này đến đợt khác Một cái lại một cái màu đen to lớn Cái khe xuất hiện ở hoàng linh thần vực trên không Từ nơi xa nhìn lại Đó là hoàng linh thần vực này Phương không trung bị xé rách đến không thành hình trạng Vĩnh hằng truyền thuyết U ám trong hạp cốc, khói độc mê mang, hủ bại hơi thở như trường xà lan tràn. Một tràn lại một tràn màu xanh lục tiểu đèn lồng, ở tối tăm trong hạp cốc sáng lên, giống như trôi nổi không chừng quỷ hỏa, nơi nơi đều là tràn ngập âm trầm quỷ quyệt. Ở một loại mê mang đèn xanh trong lồng ướng chỗ, đứng hai mặt cao lớn thân ảnh. Thư thân hình thượng xem, kia hai cái đều là nam nhân. Khoảng cách kéo gần. Có thể nhìn đến một người nam nhân ăn mặc áo tròn đen. Đôi mắt u lục như quỷ hồn, làn da tái nhuận đến đáng sợ, trên mặt bò đầy xanh đậm sắc phù văn. Mà đứng ở cái này lục mắt nam nhân đối diện, là một cái mang theo nửa chương màu bạc mặt nạ nam tử. Cho dù trên mặt mang theo nửa chương màu bạc mặt nạ, nhưng từ mặt bộ hình dáng xem ra, người này vẫn là sinh đến cực kỳ tuấn Mỹ, chỉ là cặp kia ngày xưa quyến cuồng tà tứ màu hổ phách con người, nhưng giờ phút này đặc biệt âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Vương tử Điện Hạ Bên ta đã toàn bộ đợi mệnh, tùy thời đều có thể xuất kích, thuộc hạ dám can đảm hỏi vương tử điện hạ một câu, điện hạ ngài còn ở do dự mà cái gì? Lục mắt nam tử thanh âm hàm chứa tức giận. Liệt vô cương khẽ hừ một tiếng, đó là các ngươi sự, đừng nhắc lên ra. Ra cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Hắn thanh âm không nhỏ, chuyển ra thật xa. Bộ sát ở toàn bộ trong hạp cốc dị trùng tộc, nghe nói nhanh chóng bạo động. Bén nhọn côn trùng kêu vang thanh ở khe núi trong cốc hết đợt này đến đợt khác, tựa kinh lại khủng. Mà đứng ở cách đó không xa câu lũ lao giả, sắc mặt kịch biến, điện hạ, đến lúc này, ngài như thế nào còn nói nói như vậy. Một cái truyền vạn, lao giả lại đối kia lục mắt nam nhân nói nói, đại tướng sĩ, thỉnh ngài, thỉnh ngài cần phải muốn khuyên nhủ điện hạ. Liệt vô cương trong mắt phúng càng sâu, chỉ là ở hắn mở miệng trước. nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao thấp phập phồng không chừng rồi lại cực có quy luật cộng minh vô luận là lão giả cũng hoặc là lục mát người nọ vẫn là liệt vô cương đều tại đây khắc thay đổi sắc mặt bọn họ tới liệt vô cương hô hấp hơi chất lẩm bẩm nói vàng dòng ưu gục ưu gục ưu gục hẻm núi nội lũ lục đàm vào lúc này bỗng nhiên có bọt khí bốc lên ở bọt khí lúc sau nhanh chóng gợn sóng gợn sóng gợn sóng ở mở rộng, cuối cùng hình thành mánh liệt gợn sóng. dừng. phá thủy thanh âm dị thường vang dội thật lớn màu đen cá tầm, đâm thủng mặt nước. kia hắc tầm sinh lần đầu tám mắt, tám mắt đều là đỏ đậm, liếc mắt một cái nhìn qua đó là cực kỳ hung hãn. ngươi chợt đều chuẩn bị tốt. kia hắc tầm miệng phun nhân ôn. bị lao giả tôn sưng vì đại tướng sĩ lục mắt nam nhân, chiều hắc tầm gật đầu, không thành vấn đề. lao giả nhìn mắt liệt vô cương. Há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. To lớn hắc tầm niết môi, tựa hồ là cười, vậy là tốt rồi. Đợi ngàn vào năm, rốt cuộc thừa thượng vong linh này cổ đồng phong. anh, vânh, anh, Phương xa không trung đột nhiên có lượng mang sáng lên. Nở rộ giống như phồn hoa, này liền như là một cái tín hiệu. Ở kia lúc sau, phương xa kia phiến không trung lượng mang đại thịnh, bất đồng huyến kỹ giống như yêu hoa nộ phóng. Bạo nộ thú tiếng hô, dắt thanh âm từ nơi xa bay tới. Cùng lúc đó, một cổ như mực cực hạn hắc khí, từ hẻm núi này phương toát ra. Hắc khí bốc lên, ở không trung hình thành như long tựa xà xương đen, ở tụ thành hình kia khoảnh khắc, đông nhiên sáng lên vô số đèn lồng màu đỏ. Đêm này hết thể thu vào trong mắt, liệt vô cương mày hung hăng nhăn lại, màu hổ phách con ngươi chỗ sâu trong là một mảnh trắng ghét. Thật là chút ghê tởm lộ vật. lũ lục quỷ hỏa ở đèn lồng màu đỏ sáng lên sau một thốc một thốc xuất hiện ở mỗi một con trùng tộc bên cạnh đem dị trùng tộc bao phủ kia xâm lục ngọn lửa cũng không có đối dị trùng tộc tạo thành bất luận cái gì thương tổn ngược lại bám vào ngọn lửa dị trùng tộc nó tứ chi cốt nhục nhanh chóng bành trướng thậm chí là trướng phá ban đầu thể xác nhưng mà bay nhanh sinh thành càng vì cường tráng áo giáp hợp tác vui sướng Tử khí tràn ngập trong hạp cốc bỗng nhiên vang lên nghẹn ngào thanh âm thanh âm này phảng phất là bị tù mệt nhọc ngàn năm ác ma mang theo cực hạn ác ý cùng thông khoái lại như là từ dưới nền đất bỏ ra tới oán linh trong giọng nói mang theo ác ý làm người nhịn không được tủy sống lạnh cả người lục mắt nam nhân gật đầu nhưng theo sau không biết nghĩ tới cái gì như mày hồn chi tâm ký chủ các ngươi tìm đến sao hẻm núi trên không trôi nổi đèn lồng màu đỏ đồng thời chật lóe minh diệt không chừng mà một lát sau mới nói Không có, lão giả sắc mặt đổi đổi, cái này biến số, một ngày không trừ, chúng ta sẽ không chịu định nắm chắc thắng lợi, rốt cuộc cái kia cổ xưa tiến đoán, là hàng tỷ năm trước một phương đại năng hao hết tự thân tinh huyết mới đoán trước ra tới, nếu, u lục quỷ hỏa quang diễm bạo trướng, cung hỏa chỉ có một, hơn nữa nàng đã chết, thánh linh chi cung hiện giờ không biết tung tích, hồn chi tâm ký chủ rơi xuống không rõ, liền tính bọn họ kia mới có diệt thần thần phổ. nhưng thì tính sao? Lao giả nhanh chóng câm miệng. Trận chiến tranh này, chỉ biết có một cái kết quả, đó chính là chúng ta lấy được thắng lợi. Lợi nhuận kết xù tiếng hô, ở tối tăm trong hạp cốc không ngừng tiếng vọng. Liệt vô cương nhìn giữa không trung lớn nhất hai cái màu đỏ đèn lồng, trong mắt cân nhắc một lượt mà qua. Bên này, Hoàng Linh thần vực quân đội, cùng Bạch Viêm bên kia người đã tiếp phía trên. Bạch Viêm bên kia tới quân đội, chủ yếu là tam đại đầu sỏ gia tộc điều phái. cùng với từ giải rắc cường giả tự nguyện tạo thành kỳ thật thực hảo nhận cung ra bên kia quân đội thuần một sắc màu trắng áo giáp bách ra bên kia quân đội thuần một sắc màu xanh lá áo giáp mà thân đồ ra bên kia quân đội tất cả đều là người mặc màu xám áo giáp hoàng linh thần vực vực đồ người mặc hát giáp ngự cự thú đội hình chỉnh tề, một đường kéo dài ngàn vạn giảm thân xuyên huyết sắc áo giáp kim đồng thiếu nữ bối sinh buôn cánh đứng ở tối cao chỗ Gió nhẹ phất quá, phất khởi kim đồng thiếu nữ quả sắc tóc dài, lưu luyến quyến luyến, lượn lờ quá kia nhỏ dài sắc bén mắt đuôi, nhuộm dần túc xác Mà kim đồng ở thiếu nữ phía dưới, hai đầu hỏa phượng vùng vây hai cánh, mỗi một lần chân cánh, đều là mang ra hoa mỹ hỏa long cuốn. Không chung, một mảnh hôi mông, áp lực đến làm người không thở nổi. Nhìn phương xa kia phiến dũng lại đây hát triều, lạc cửu lê tay phải nắm chặt, nhanh chóng triệu ra thánh linh tri cung. ngân bạch trường cung cơ hồ cùng thiếu nữ đám người cao nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bạc mang phiêu tán la thấm vào ruột gan thoải mái thánh linh chi cung vừa ra phía dưới tức khắc có không ít người ngẩng đầu nhìn lại đây khi đó thánh linh chi cung thánh linh chi cung như thế nào sẽ ở vàng dòng phượng hoàng vương trong tay quản nó ở trong tay ai có thể xuất hiện ở chúng ta này một phương chính là chuyện tốt nghị luận thanh thực mau liền bình ổn đúng vậy đến lúc này Chỉ cần Thánh Linh Chi Cung xuất hiện ở bọn họ này một phương, như vậy nó ở trong tay ai đã không còn quan trọng. Hàng tỷ năm trước một trận chiến, nhân tộc có thể thắng lợi, có được Thánh Linh Chi Cung cùng hồn chi tâm Thánh Nữ Cung Hòa, tuyệt đối chiếm trọng yếu phi thường một cái nhân tố. Thậm chí có thể nói, nếu không có Thánh Nữ Cung Hòa, liền tính nhân tộc có thể thủ thắng, cũng tuyệt đối muốn hủy diệt 99% cường giả. Cung khiếu đình thở ra một ngụm trọc khí, chúng nó lại đây. chúng ta binh phân mấy lộ đi một bộ phận người đối kháng dị chủng tộc mà có được quang minh tính thuộc tính người quân đội chủ yếu đối kháng vong linh cung khiếu đình đề nghị thực mau phải tới rồi tương ứng túc hoàng khanh mày nhữ lại chỉ cần đối phó dị chủng tộc không đủ lần này hải dị tộc cũng sẽ hành động đến rút ra một bộ phận binh lực lấp kín vùng duyên hải mấy cái sông lớn lưu bạch viêm bên kia mấy cái dẫn đầu người sắc mặt khẽ biến hải dị tộc túc hoàng khanh gật đầu đế tả dẫn đầu hải dị tộc Ách, ách, phương xa duệ tiếng kêu truyền đến, tựa hồ hóa thành một phen đem bén nhọn cái rủi. xương đen mê mang, như sóng biển mãnh liệt. Mà bố trí ở trước nhất tuyến quân đội, kỵ binh đồng thời khống chế ngồi xuống ma thú. Một đầu lại một đầu cự thú đồng thời mở ra, răng nanh đan sen sắc bén mồm to chung, một viên lại một viên năng lượng cầu nhanh chóng tụ tập. Vânh, vânh, vânh, năng lượng cầu giống như đạn tháo. ở không trung vẽ ra từng đạo bất đồng sắc Thái Lưu Quang, hướng về phương xa bên kia đánh tới. Mà tập trung nhìn vào, lại có thể phát hiện trước nhất tuyến binh lực bố trí thập phần quy luật. Quang Minh thuộc tính độc nhất vô nhị thú, Quang Minh thuộc tính hai cánh bù câu trắng, Quang Minh thuộc tính song đuôi cự sư, Quang Minh thuộc tính hoàng kim song ngông Quang Minh thuộc tính biến dị bốn đầu điêu. Cơ hồ là khoảng cách, mỗi năm đầu cường hãn lực công kích ma thu trung liền sẽ xuất hiện một đầu Quang Minh thuộc tính ma thú. Ma thú cùng khế ước chủ phía trước ăn ý phối hợp, như là linh lực không cần tiền, công kích một đạo tiếp theo một đạo đánh ra. Rồi sau đó Phương, còn lại là có một cái phụ trợ thuộc tính ma thú quân đoàn. Thêm vào chúc phúc, giảm bất thương tổn, gia tăng độ nhạy, thêm quan thuẫn, thêm hỏa thuẫn, thêm băng thuẫn. Phụ trợ quân đoàn ở vào phía sau, quần quận không ngừng cấp phía trước chuyển vận tiếp viện. Anh, ách, ách! Ách! Nhóm đầu tiên xung phong dị chủng tộc. da dày thì thô trên người quấn quanh thực cốt tử khí càng quan trọng là chúng nó phi hành tốc độ dị thường mau công kích đánh vào trên người chúng nó cư nhiên không thể lập tức liền đem này một đám dị chủng tộc đánh rơi xuống dưới mà chỉ có thêm vào quang minh thuộc tính công kích khi mới có thể lập tức phá hủy năm sáu chỉ mà cùng thời khắc đó phương xa truyền đến tin tức rất nhiều rất nhiều hải dị tộc dọc theo mấy cái đại hình con sông tiến vào đất liền ở đất liền lên bờ đồng thời Phía trước mấy cái vong linh mộ dạng nước địa phương, bên trong bỏ ra đáng sợ quái thú, cả người hơi thở lợn lờ, trừ phi gặp phải quang minh thuộc tính công kích, nếu không cơ hồ là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chiến hỏa, lập tức liền bật lửa toàn bộ vĩnh hằng truyền thuyết. Lạc cửu Lê đứng ở tối cao chỗ, đem nơi xa tình hình chiến đấu thu vào trong mắt. Nâng lên trong tay Thánh Linh chi cùng, Lạc cửu Lê đang muốn kéo cùng, nhưng lại bị một con khớp xương rõ ràng đại trưởng ấn xuống dưới. Trường mi hơi chọn, lạc cửu lê khó hiểu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, đại bạch, làm sao vậy? Tuyết trắng chi sắc đồng mắt rõ ràng ánh trước mặt thiếu nữ dung nhan, nửa ngày lúc sau, Túc Hoàng Khanh mới nói, cửu cửu, không đến tất yếu là lúc, có thể hay không không bắt đầu dùng hồn chi tâm. Nam nhân thanh âm, có chút hơi khàn. Lạc cửu lê sửng sốt một chút, vì cái gì? Ta cảm thấy hồn chi tâm khá tốt dùng. Túc Hoàng Khanh không nói, chỉ là nhìn nàng. kia băng sắc con ngươi chất chứa rất thâm trầm cảm xúc hán kỳ thật nghe qua một ít giá sử nghe đồn ở hàng tỷ năm trước cung hòa cùng đế tả đã từng yêu nhau quá nghe đồn khi đó cung hòa cũng không có thức tỉnh hồn chi tâm nghe đồn khi đó cung hòa không biết đế tả thân phận thật sự trung gian hai người tựa hồ qua một đoạn vui sướng nhận tử nhưng hết thảy hết thảy đều ở hồn chi tâm sau khi thức tỉnh kết thúc bởi vì ở kia lúc sau cung hòa tựa hồ không bao giờ nhận thức đế tả đã từng người yêu một phương đống nhiên đối một phương hình cùng người lạ ở không lâu lúc sau đế tả thân phận bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng đại chiến kéo ra mở màn mà ở loại này nhìn chăm chú hạ lạc cửu lê cuối cùng gật đầu hảo đi thấy lạc cửu lê đáp ứng sau túc hoàng khanh mới buông ra tay lạc cửu lê không biết túc hoàng khanh suy nghĩ cái gì cho rằng hắn chỉ là lo lắng nàng sử dụng hồn chi tâm quá độ mà xuất hiện thoát lực hiện tượng biên kéo cung lạc cửu lê bên nói, đại bạch, ngươi yên tâm hảo, ở vực sâu dưới ngây người ba năm, ta hiện tại đã là cao giai cửu cấp ngự thánh sư, không có việc gì. Băng bạch dây cung bị lôi ra kiên cường dẻo dai độ cùng ở một mảnh thú giống côn trùng kêu vang, đã huyễn kỹ bạo phá trong tiếng, thiếu nữ tinh tế trắng non ngón tay buông lỏng ra. Vèo, vèo, vèo. Giống như lần đó ở vạn thú chi nguyên, nay một mũi tên vừa ly khai dây cung. đó là nhanh chóng phân hóa. Kia chi tên giải một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì mười sáu, mười sáu chia làm hai trăm năm mươi sáu, hai trăm năm mươi sáu chia làm sáu vạn năm nghìn năm trăm ba mươi sáu. Này sáu vạn năm nghìn năm trăm ba mươi sáu chi màu bạc tên giải mang theo phá phong chi thế, giống như một cái lưới lớn che trời lấp đất liền chiều phương bắc chiến tuyến bên kia bay đi. Muôn vạn lưu quang xẹt qua phía chân trời. Và anh. Và anh, và anh, ở một tiếng lại một tiếng vang lớn chung, đã vọt tới cây số có hơn kia phê dị chủng tộc, đồng thời phát ra thảm thiết tiếng kêu giống như màu đen sao băng hạ truy. Nhân tộc bên này, cũng ngốc một chút. Bọn họ đều không có trải qua quá hàng tỷ năm trước kia một lần đại chiến, tự nhiên không biết ngay lúc đó tình cảnh. Mà là cửu lê hiện giờ này một mũi tên, cực cụ uy lực, kinh sợ đến địch nhân đồng thời, cũng là làm bên ta nhân tinh thần chấn động. Bất quá này khiếm sợ qua đi, sắc thật mừng như điên. Phần thắng, tức khắc cất cao không ít. Thánh linh chi cung, quả nhiên không phụ quang minh thần binh chi danh. Ách! Ách! Ách! Côn trùng kêu vang tử khí gào giống, ở vào trên mặt đất tác chiến quân đội, lại có chút phiến phức. Thổ địa! Sâu sẽ tử thổ địa bên trong chui ra tới. Tuy rằng vĩnh hằng truyền thuyết làm chủ chiến tràng, nhưng nơi này không có khả năng không có bản thổ cư dân. Vĩnh Hằng Truyền Thuyết ở trước kia là thú tộc thiên hạ, ma thú cùng bán thú thống trị này phiến diện vị. Hiện giờ chiến hỏa thiêu tới, bọn họ tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Rốt cuộc cái này là nhà bọn họ viên. Có chút thu tộc thực lực không đủ, hoặc là không có cánh chim, này đó là vô pháp bay lên không, dưới chân giẫm lên tùy thời đều có sâu chui ra tới thổ địa, nguy hiểm hệ số lần nữa bỏ lên. Suốt một tháng thời gian, chiến hỏa suốt ở Vĩnh Hằng Truyền Thuyết đốt một tháng. Nhưng này hết thảy, gần là cái bắt đầu. Đúng vậy, gần là cái bắt đầu, thậm chí có thể nói là cuộc triển lãm. Hai phương binh lực đều thập phần sung túc, toàn bộ vĩnh hằng truyền thuyết thi hoành khắp nơi, máu chạy thành sông. Máu chạy thành sông, cái này một chút cũng không khoa trường, hoặc là đỏ tươi máu, hoặc là xanh sấm máu, đem vĩnh hằng truyền thuyết 95% con sông đều hoen ố. Mà có chút địa thế thấp địa phương, gần là ở trong vòng một ngày. Cứ nhiên là xuất hiện một cái không nhỏ huyết hả, mạo hủ bại hơi thở huyết Hà Đây là một hồi đánh giằng co. Khảo nghiệm binh lực, khảo nghiệm chiến thuật, khảo nghiệm cung cấp, đồng thời cũng khảo nghiệm nhân tâm. Một tháng giao phong, nhân tộc liên quân cùng dị tộc liên quân đều tổn thất không ít binh lực, từ bạch viêm bên kia người từng trải, đã là thay đổi hai nhóm. Người bệnh bị tiến đi, tân hỏa lực bị thay đổi thượng. Lạc thiệu vân lau mặt, một trận, phỏng trừng muốn đánh cái 2-3 năm. Bách ra đương ra người bách tùng gật đầu, phòng chứng muốn, nhưng ta như thế nào cảm thấy, dị trùng tộc bên kia giống như có chút mệt mỏi, ta rất nhiều lần nhìn đến đánh đánh, dị trùng tộc bên kia bỗng nhiên dừng sở hữu động tác. Lạc thiệu vân nhướng mày, mặc mà kệ cái gì nguyên nhân, đây là chuyện tốt ta. anh, vânh, anh, Đại điệu bỗng nhiên chấn động, mà cùng lúc đó, đại điệu thượng mấy điều to lớn con sông, đồng thời bò ra hình dạng xấu xí hải quái. Thuần một sắc hắc. Thuần một sắc hai tròng mắt đỏ đậm. Số đầu hải quái thân hình cực đại, thậm chí dài đến trăm mét. Giống. Giống. Giống. Ở đại hình hải quái dẫn dắt hạ, trong nước bò ra chỉ có nắm tay lớn nhỏ sâu, mà cùng những cái đó sâu một đạo, còn có loại nhỏ, thân hình giống như kỳ nông hải thú. Giữa không trung lạc cửu lê ánh mắt sắc bén lên. Hiện giờ xem ra, là cuộc triển lãm kết thúc. Và anh. Một cái to lớn cột nước từ mặt sông đột nhiên thoáng khởi, trung gian tựa hồ có cái khe xé rách. Đái kia màu đen chất lỏng tan đi, lạc cửu lê thấy được cách đó không xa hư không đạp lập giữa không trung nam nhân. Nam nhân mặt không có chút máu, hai mắt đỏ đậm đến tựa như tùy thời đều sẽ tích ra máu tươi, cặp kia huyết mắt chỗ sâu tròng, bắt một hồ thô bạo. Đế tả ra tới kia một khắc, liền đem ánh mắt định ở cách đó không xa kim đồng thiếu nữ trên người. Ở trạm đến đến lạc cửu lê trên tay thánh linh chi cung khi, con người hơi hơi co rụt lại. Cung hòa, thấp giọng nỉ non, giát phong phiêu xa. Lạc cửu lê gặp qua đế tả tự nhiên liền nhận được hắn. Đương nhìn đến vị này dị hải tộc thủ lĩnh khi, lạc cửu lê không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng đem trong tay thánh linh chi cung nâng lên. Kéo cung, ngân bạch lưu quang, tự hoa lệ trường cung thượng bay ra. Đế tả ánh mắt vừa động, trong phút chốc, Một mặt màu đen quang thuẫn trống rông xuất hiện, chắn hắn trước người. Lạc cửu lê ở vào vị trí là tiền tuyến, nàng phía trước, tất cả đều là dị trùng tộc cùng hải dị tộc. Thú tộc lãnh đạo đại chiến bên trong, đấu tranh anh Dũng, trước nay đều là chuyển kỳ ma thú hoàng tộc. Vâng! Một kích bị chặn lại, mà Thánh Linh Chi mui tên phiêu tán ánh chiều tà, lại làm một đầu chuẩn bị muốn lên bờ to lớn hải quái kêu rên một tiếng, lại lần nữa đảo trở về trong nước. Từ Từ, đồng nhiên, có vài màu đen cái khe xuất hiện ở chiến tuyến phía trước nhất. Nhân tộc mấy cái thủ lĩnh liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến cẩn thận cùng kinh hãi. Bọn họ đều không có ở ngay lúc này điều binh lại đây. Cái khe bị kéo ra, một cái lại một cái màu đen bán thú người từ bên trong vụt ra. Bán thú người bộ dáng, cùng lúc trước ở Trần Tinh Đại Lục vây công lạc cửu lê những cái đó ra hỏa là giống nhau như lúc. thân xuyên màu đen áo choàng trắng hán một cái tiếp theo một cái từ màu đen cái khe bên trong xuyên tới cung khiếu đình sắc mặt trở nên rất khó xem muộn dùng ngươi đây là phản bội tộc a cực độ trào phúng thanh âm truyền đến cả người tiểu thụy như vỏ cây láo giả cười ha hả phản bội tộc các ngươi trước nay liền không có đem ta vô biên ám lánh làm như quá tộc nhân phản bội tộc một từ lại từ đâu mà nói lên cung khiếu đình giận cực ngươi cùng những cái đó đuổi trùng làm bạn sẽ không có cái gì hảo kết quả muộn dung khinh thường này liền không cần ngươi quản theo vô biên ám lãnh gia nhập chiến trường nhân tộc bên này một chút một chút mất đi ưu thế Này nguyên nhân vô hắn hoàn toàn chính là vô biên ám lãnh người sẽ giấu ở nhân tộc đội ngũ chung giấu ở trong đó sau đó đông nhiên làm khó dễ này tương đương với thân thiết nóng bỏng khi đông nhiên bị người khác ở phía sau thọc dao nhỏ chỉ là ngắn ngủn mấy ngày Nhân tộc bên này liền mất đi phía trước thượng phong cùng lúc đó làm nhân tâm đầu trầm trọng chiến báo lần thứ hai truyền đến vĩnh hằng truyền thuyết phương bắc luân hãm phía trước phái đi tu bổ phương bắc vong linh mộ đội ngũ toàn quân bị diệt lại là mấy ngày đi qua tình hình chiến đấu ngày càng xa suốt mỗi ngày đều có đại lượng người bị thương mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi liền luôn luôn lấy ung dung hoa quý tư thái xuất hiện hoa khuynh nhan Ở chiến cuộc bắt đầu một tháng rơi sau, trước mắt rốt cuộc xuất hiện thanh ảnh. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cơ hồ tinh thông sở hữu phụ trợ kỹ năng. Bọn họ so bất luận cái gì luyện khí sư cùng luyện dược sư đều phải dùng được. Người bệnh vùng này, cơ hồ chính là từ lấy hoa khuynh nhan cầm đầu ly huyên điện phụ trách. Nếu này đây vĩnh hằng truyền thuyết vì cứ điểm, vậy khẳng định muốn thành lập thành trì Người nhiều lực lượng đại, năm ngày thời gian, vĩnh hằng truyền thuyết một chỗ bình nguyên trên không liên nhiều một tòa trôi nổi thành trì. Đạp khói thuốc súng, lạc cửu lê từ chiến trường lui ra tới, trên mặt đồng dạng có chút ủ rũ. Thiểu ra hỏa, lại đây ngồi ngồi. Thấy lạc cửu lê vào thành, ngồi ở cửa thành bên vọng trên đài hoa khuynh nhan triều lạc cửu lê vầy vây tay. Lạc cửu lê nhìn hắn một cái, sau đó lên rồi. Từ vọng trên đài, có thể đem nơi xa tình hình chiến đấu toàn bộ thu vào trong mắt, thực không tổi một cái địa điểm. Lạc cửu lê bàn chân ngồi xuống. Thiểu ra hỏa, ngươi biết nghe nói qua cái kia cổ xưa tiên đoán sao. Hoa khuynh nhan tựa hồ là trong lúc lơ đáng hỏi. Lạc cửu lê cũng không thấy hắn, gật đầu. Hoa Khuynh nhan lại nói, vậy ngươi biết hồn chi tâm chân chính uy lực sao. Lạc cửu lê nhúng mày, ngươi biết nó ở ta nơi này. Hoa khuynh nhan cười nhẹ thanh, lúc trước ở cực vực nơi trô đó ngoại ý muốn biết đến. Cũng không có gì. Bổn chủ lại không phải cái gì người xấu, tương phản, bổn chủ còn có thể giúp ngươi. Lạc cửu lê nhìn hắn trong chốc lát, giúp ta cái gì? Hoa Khuynh nhan đem ánh mắt rời về phía phương xa, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì ở kích động, chiến tranh, mang đến trước nay đều chỉ có thương tổn. Túc Hoàng Khanh khẳng định không có nói cho ngươi đi, kỳ thật trên người của ngươi hồn chi tâm, có thể kết thúc trận này chiến tranh, cũng là, hắn không bỏ được. tha giang dùng này thiên hạ ngàn vạn người chết oan chết uổng cũng không bỏ được đánh cuộc như vậy một phen kim đồng hiếp lại Lạc cửu lê thấp giọng nói ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì hoa khuynh nhan chuyển mắt ánh mắt một lần nữa dừng ở thiếu nữ trên người bổn chủ tưởng nói kỳ thật liền một câu ngươi là trận chiến tranh này chung kết giả Lạc cửu lê con người hơi hơi co rụt lại hoa khuynh nhan thẳng lăng lăng nhìn nàng vong linh dị trung tộc hải dị tộc vô biên ám lãnh Này tứ phương liên thủ, nói không cố hết sức là giả, đặc biệt là vong linh, cái loại này đã chết ngàn vạn năm đổ vật, trên người cũng không biết lây dính nhiều ít đen đủi, một khi bị ăn mòn, liền tính không có lập tức bị mất mạng, ngày sau cũng nhất định là một thân ốm đau. Lạc Cửu lê nhìn về phía phương xa, chỗ đó còn ở mở ra chiến, mỗi thời môi khắc đều có ma thú ngã xuống, sa đọa trên mặt đất. Ở chết đi thời khắc đó, đều không có bị thế nhân biết được tên. Tiếng sấm đêm mưa không tiêu tan, đã từng người chết đem lần thứ hai trở về, thiên địa loạn, phong vân động, ám hắc kèn sắp thổi lên, địa ngục chi môn chậm rãi mở ra, nô chi thánh giả, hồn phong tà linh, nô chi vương giả, lấy tâm vị chú thiên hạ, nhưng an. Hoa khinh nhan gần từng chữ một, cái này cổ xưa tiên đoán, là hàng tỷ năm trước một phương đại năng dốc hết tâm huyết mới tính ra tới, tiểu gia hỏa, bổn chủ biết ngươi tiếp nhận hồn chi tâm thời gian đoạn. Vô cùng có khả năng không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng thiên hạ này, đã chờ không được. anh Vâng! anh Như là tương ứng Hoa Khuynh Nhan nói, cách đó không xa có một cái phi hành tộc ma thú quân đoàn ngã xuống. Mà công kích cái kia phi hành tộc ma thú đoàn, là bám vào hắc khí phi trùng. Hoa Khuynh Nhan, ta cựu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng am hiểu y nghệ thuật, này xác thật không giả, nhưng tộc của ta người căn bản không nhiều lắm. đừng nói mặt khác mặt vị, liền gần là một cái vĩnh hằng truyền thuyết, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chậm lại một ngày, đó là thượng trăm vạn điều sinh mệnh chết đi. Lạc Cửu lê ha miệng thở dốc, bỗng nhiên cảm giác chính mình hết hầu giống như bị cái gì lấp kín, rất khó chịu, nói không nên lời một câu. Hoa Khuynh Nhan bỗng nhiên thần sắc chấn động, hồn chi tâm tinh lọc năng lực, đối ngoại có thể tinh lọc hết thể tà ác, nhưng đối nội lại có thể tinh lọc sở hữu, bao gồm tà ác, bao gồm thiện lương. Ngươi sở hữu tình cảm, ngươi sinh mệnh, ở hồn chi tâm mở ra thời khắc đó, đem một chút một chút bị tinh lọc. Lạc cửu lê hô hấp cứng lại. Hoa khuynh nhan than nhỏ, nhưng là, ngươi là phượng hoàng. Có thể lần thứ hai niết bàn trọng sinh, đây là hàng tỷ năm trước cung hòa sở không cụ bị. Đánh cuộc một phen, được làm vua thua làm giặc, chịu đựng tới liền không có việc gì. Lạc cửu lê bỗng nhiên đứng lên, nói giọng khàn khàn, ta, ta đi tiền tuyến bên kia nhìn xem. Nói xong, kim đồng thiếu nữ sau lưng hỏa cánh bắn ra, hai cánh chấn động đó là rời đi. Hoa khuynh nhan phun ra một ngụm trọc khí, rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cựu cửu, không đến tất yếu là lúc, có thể hay không không bắt đầu dùng hồn chi tâm. Lạc cửu lê ánh mắt có chút phiêu tán. Đánh cuộc một phen sao. Ách, ách, ách. Bén nhọn côn trùng kêu vang, điếc thai lạnh lót. Lạc cửu lê không có bất luận cái gì do dự. lại một lần đem thánh linh chi cung triệu ra tới vèo một mũi tên đánh rơi vô số dị chủng tộc sau lương kim dược bán ra thiếu nữ phảng phất hóa thành lưu quang lập tức liền thoát ra tiền tuyến thoán vào dị tộc đôi kim xác trường thương thay thế được ngân bạch trường cung cầm trong tay trường thương lạc cửu lê bắt đầu rồi tàn sát nàng yêu cầu phát thiết giống giống giống đông nhiên đã đến lạc cửu lê Đem thú tộc bên này sĩ khí lập tức tăng lên không ít. Một tay rượu kim trường thương, một phen mánh liệt dị chủng hỏa, kim đồng thiếu nữ nơi đi qua, vô số phi hành trùng tộc ngã xuống. Mà bỗng nhiên, là cửu lê cảm giác có nói dị thường phức tạp ánh mắt dừng ở nàng trên người. Đột nhiên nghiêng mắt, bất kỳ nhiên lại đối thượng một đôi màu hổ phách con người. Bốn mắt nhìn nhau khi, hai người đều sửng sốt một chút. Lạc Cửu Lê thật sự không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Liệt Vô Cương. Lại lần nữa gặp nhau, Liệt Vô Cương cả người tựa hồ lại âm chấm rất nhiều, giữa mày lượn lờ không hòa tan được tâm sự. Bốn cánh chấn động, Lạc Cửu Lê ở Bách Gia Gia chủ tiếng kinh hô chung, hoàn hoàn toàn toàn thoán vào dị tộc đôi. Mà rất kỳ quái chính là, lúc này đây sở hữu chủng tộc, cư nhiên chủ động thoái nhược hai. Bất quá là trong chốc lát thời gian, Lạc Cửu Lê liền đứng ở Liệt Vô Cương trước mặt. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, liệt vô cương liền trước nói, vàng rồng, ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi có thể hay không cùng ta ở bên nhau. Lạc cửu lê đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới liệt vô cương đến lúc này, cư nhiên còn nói hỏi cái này. Ở liệt vô cương không hề trước mắt, lại tựa hồ là dị thường khẩn trương trong ánh mắt, lạc cửu lê lắc lắc đầu, chúng ta, không có khả năng. Liệt vô cương kéo kéo khỏe miệng, tựa hồ là muốn cười. nhưng lại không có thể cười ra tới. đống nhiên, liệt vô cương tay phải vừa lật, lấy ra một phen đoàn truy truy thủ hơi thở cường hãn, vừa thấy liền biết không là vật phàm. Ở lạc cửu lê đề phòng trong ánh mắt, liệt vô cương lại một tay đem trùy thủ đâm vào chính mình trái tim vị trí. Kim đồng run lên, lạc cửu lê kinh ngạc, ngươi, nhìn chăm chú trước mặt thiếu nữ, nam nhân thấp giọng nói, ta nói rồi, ngươi là ta sinh ra ý nghĩa, nếu ta không phải ngươi lựa chọn, ta đây thật sự liền không có tồn tại ý nghĩa. Lạc cửu lê ngơ ngác nhìn hắn, nói không nên lời một câu tới. Liệt vô cương ru mắt, cũng là, như vậy dơ bẩn chủng tộc, như thế nào xứng tồn tại trên đời này. Hoàn toàn đi vào nam nhân ngực kia đem truy thủ, cư nhiên chậm dai phiêu tán ra nhu hỏa thánh khiết bạc mang. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó ta không có tự cho là đúng, ta đây có phải hay không liền sẽ không đánh mất ta vàng dòng đâu. Hắn thanh âm, Dần dần đi thấp. Hắn ánh mắt, dần dần tan rã, Ách. Ách. Ách. Trung quanh dị chủng tộc bạo động, không ngừng là vùng này, phải nói toàn bộ lưu quang chi mạt dị chủng tộc đều bạo động. Liệt vô cương làm dị chủng tộc vương tử, có thể nói hắn chính là toàn bộ dị chủng tộc tín ngưỡng. Lạc cửu lê ánh mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu dị chủng tộc đều điên cuồng, điên cuồng hướng bên này vọt tới. Chúng nó tưởng cứu chúng nó vương. Ánh mắt căng thẳng. Lạc cửu lê vội và ngưng ra dị chủng hỏa, đem nàng cùng liệt vô cường vây quanh lên. Tư, tư, tư. chúng khu bị ngọn lửa bỏng cháy thanh âm, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Liệt vô cương đông nhiên cười cười, ánh mắt khó được đu hòa, vàng, dòng. Nếu ta có kiếp sau, ta thật hy vọng ta có thể đổi một chủng tộc. Chính là giống ta như vậy tội nghiệt, sẽ có kiếp sau sao. Lạc cửu lê mí môi, mấy phen lúc sau, nhẹ giọng nói. ngươi sẽ có kiếp sau với anh tường ấm bông nhiên lung lay nhói lên lạc cửu lê hít một hơi thật sâu hiện tại phòng trường tường ấm phá phòng trường chung quanh cũng là trùng tộc hôn chi tâm một nửa tỷ lệ đua một phen đi lạc cửu lê nhìn về phía hơi thở dần dần nhược đi xuống liệt vô cường. liệt vô cường. ngươi sẽ có kiếp sau ta cũng sẽ có kiếp sau bên kia mang theo binh thấp hơn hải dị tộc Tốc hoàng khanh Đồng nhiên trong lòng căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng, băng mâu nam nhân liền hướng phương nam nhìn lại. Mà hoàn toàn là đồng thời, ở túc hoàng khanh quay đầu thời khắc đó, phương nam trợt dâng lên một mặt cực hạn thuần tịnh bạc mang. Con người đột nhiên co rụt lại, cao lớn nam nhân sắc mặt kịch biến, cửu cửu. Trở về, bước lên khởi bạc mang, giống như thịnh thế trước ngày, chiếu sáng lên vạn dặm, quang mang thậm chí là xuyên thấu không gian, chiếu khắp tới rồi mặt khác mặt vị. khoảng cách những cái đó đại chiến đã qua đi nửa năm túc hoàng khanh dứt khoát đem hoàng linh thần vực dọn tới rồi vĩnh hằng truyền thuyết ở chỗ này có nàng truyền thuyết hết thảy đều ở trầm rãi khôi phục đã từng bị đốt trọi thổ địa hiện giờ trường ra xanh tươi tiểu thảo đã từng bị phá hủy thành trì hiện giờ ở trầm rãi trung kiến đã từng bị ô nhiễm con sông dần dần bị đến thanh triệt ố trọc hơi thở bị hòa tan hết thảy đều giống như ở trầm rãi khôi phục Thúc Hoàng Khanh nhìn trước mặt chấn nhỏ, trong đầu xẹt qua rất nhiều rất nhiều hồi ức, mỗi giống nhau đều làm hắn thống khổ đến hô hấp khó khăn. Đại bạch, cao lớn nam nhân thân hình chấn động, không thể tưởng tượng quay đầu lại. Chỉ thấy ở cách đó không xa dưới cây dương liễu, nữ tử áo đỏ tươi đẹp trường dương, tươi cười huyến lệ niên hoa năm tháng. Ta trở về tìm ngươi. Sau lại ta mới hiểu được, nguyên lai ta tam độ chuyển thế, chịu đựng sở hưu gian nan khổ sở. bỏ quá ngàn vạn trọng núi cao chỉ vì chạm đến ngươi đáy mắt chỗ sâu trong kia mạt ôn nhu cùng ngươi cầm tay cộng đầu bạc toàn tan hát ngàn năm bi liệt hỏa cuồng ca chín đêm lạc đế hoàng nước mắt sáng sớm quang mang đánh nát cảnh trong mơ nhưng ta trước mắt vẫn một mảnh ám hắc nghe không rõ là ngươi thanh âm nhìn không thấy là ngươi dung nhan trước cửa liêu ấm thành thiến thu diệp như hỏa minh diễm Bay về phía Nam Chim Nhạ. Phong phong trở về nhà thư hàm. Duy độc ta, đau khổ chờ đợi, không thấy ngươi cùng ta tục tiền duyên. Thương hải tăng điển biến, nhật nguyệt sao trời rời. Quyền khuynh một phương, đổi không trở về người kia dung nhan. Từng hứa quá ngươi một đời bình an, là ta đại ý tạo thành nói dối. Như mộng, tự huyễn. Nhớ chung ngươi cười tươi như hoa. Khoảnh khắc lạc ta trong lòng chu xa, Kinh diễm năm tháng niên hoa. Ba nghìn trần thế không thấy ngươi bạn ta đi khắp thiên ngai. Năm tháng tha đà, ta ở nhân gian lưu lạc. Độc phẩm kia một khúc lưu thường, không thấy lúc trước căn nhàn. Chim đố quên đề. Rượu mạnh cũng khó say, không muốn tưởng, cố nhân đã ly. Đã từng quá vãng, ai hận. Không người biết, kia mặt không thấy bóng hình xinh đẹp là trong lòng đau. Cũng địa không, chỉ dư trong điện tàn nhẫn. Hành lang dài yên tĩnh đến tàn nhẫn. là trời cao đối ta sơ sẩy trừng phạt, ngàn năm vô nhạc chờ ngươi về, cùng ta tương nhận. Bất hối, bi liệt hỏa cuồng ca, hoàng tuyên lộ, ngọn đèn dầu minh diệt, kinh hồng thoáng nhìn, là ai gieo tội nghiệt, dương dương uống vong xuyên thủy. Đúng rồi lại chuyện cũ năm xưa ai, vãng tích toàn rách nát, không hề truy. Cho dù thiếu niên kinh cuồng cũng không hối năm đó tội tác. Ân tình khó đoạn, vạn dặm núi sông trong mưa mờ mịt, thiên hạ buồn vui. Từ chiến đến cùng, hứa có thể đổi đến thịnh thế Thái Bình, sinh cơ nửa nọ nửa kia. Chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ai cô phần một mình lời nói gió Tây. Ánh đao huyết ảnh, bị ngạn hoa phồn thịnh điệt lệ tượng ngậu. Vạn người quật, huyết nhục bạch cốt đúc thành. Mà chỉ nguyện, người đem ta quên mất ở lịch sử sông dài chỗ sâu trong, ký ức như vậy phủ đầy bụi. Bất đắc dĩ huy đao, chém đứt yêu hận tình thù. Khẩn nhớ, ái ngươi là bất biến tình chú hứa kiếp sau lại tìm ngươi một cái ngoái đầu nhìn lại